Mới vừa về nước hacker, cô khê kiểu đột nhiên liền nhớ tới tối hôm qua Giang Thư Huyền nói người nọ, đã là đại thần, nhìn chúng chúng ta như vậy tiểu nhân công ty. Lúc này đây lạc văn lãng không có tới cập nói chuyện, hệ thống liền giải thích lên, nó bay tới cô khê kiểu trước mắt, nhéo miệng, tiểu mỹ nhân ngươi quá khinh thường ta, từ ta nơi này xuất phẩm đồ vật há là vật phàm, ngươi quên lời nói của ta sao? Các ngươi địa cầu sở hữu internet tường phòng cháy ở trong mắt ta đều là thùng rông kêu to. Ta hiện tại liền có thể đem các ngươi căn cứ quân sự bí mật thả ra cho ngươi xem. chương 225 ngươi cái gì đều không có. Một, kỳ thật không cần nhiều lời. cố Khê Kiều đã sớm lĩnh giáo hệ thống nịch thiên chỗ, làm toàn bộ trên địa cầu nhất tiên tiến trí năng khoa học kỹ thuật. Có như vậy bản lĩnh cũng không kỳ quái. Được rồi ta biết ngươi lợi hại, đừng cho ta xem ta còn muốn sống. Ta đợi lát nữa đi bệnh viện một chuyến, ngươi đi xem đại lâm sao. Nàng cầm lấy bút lại ở mấy phân văn kiện thượng cắt vài nét bút, này đó địa phương còn có mấy vấn đề, ngươi lại hảo hảo xem xem. Lạc văn lãng tiếp nhận, chỉ nhìn lướt qua liền sáng tỏ chỗ nào xảy ra vấn đề, cao chỉ số thông minh cùng cao chỉ số thông minh giao lưu chính là như thế đơn giản. Nếu bị bí thư thấy như vậy một màn thế tất muốn hộp máu bỏ mình, hôm nay buổi sáng mới từ bệnh viện ra tới, ta liền bất quá đi. Đợi lát nữa còn phải cùng Vương Thúc cùng đi bái phòng vị kia hacker đại thần. cố Khê Kiều từ lúc bắt đầu liền quyết định không ở bên ngoài thượng quản công ty chuyện này, nàng đối cái này hacker hưng thu không lớn, bởi vì hệ thống tỏ vẻ có thể một giây liền đem vị kia hacker chi tiết đều bái cho nàng xem, thật là một chút cảm giác thần bí đều không có. Vẫn là đi bệnh viện xem bọn nhỏ đi. Đến gần máu khoa phòng bệnh, cố Khê Kiều liền cảm nhận được từng luồng tuyệt vọng hơi thở, ép tới người không thở nổi. Nàng hơi hơi thở dài, nhanh hơn nệm bước, đi tới Đại Lâm cùng đồng đồng phòng bệnh, hai người nhận thức, hai người ca ca cùng ba ba chi gian cũng cho nhau nhận thức, cho nên dứt khoát tìm cái hai người phòng bệnh cho bọn hắn trụ thượng. Cố khê kiều đi thời điểm, phòng bệnh còn có những người khác tồn tại, chính là từng có vài lần chi duyên thẩm nhiệm chi. Cố tiểu thư, nhìn đến kia trương mặt mày như hòa mặt, thẩm nhiệm chi sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây người kia là ai, nàng giật giật môi. Tựa hồ là muốn nói cái gì? Cô Khê Kiều chiều nàng cười cười, ngươi hảo. Sau đó nhìn về phía trên giường bệnh hai người, mắt lộ ra kinh dị, hai người thân thể trạng hướng hảo rất nhiều, tuy rằng còn không có hoàn cốt tủy, nhưng là quang xem mặt ngoài, đã nhìn không ra sinh bệnh bộ dáng. Cô Tỷ Tỷ Hai người nhìn thấy cô Khê Kiều, đều phi thường cao hứng, đặc biệt là Đại Lâm, còn hiến vật quý giường như lấy ra chính mình vẽ lại họa. Tố bạch ngón tay cầm lấy kia bức họa, lấy chuyên nghiệp ánh mắt tới xem, sắc thật còn giống cái bộ dáng, cố khê tiểu khen một tiếng. Đại lâm mặt lập tức bạo hồng, xem cố khê kiểu sừng sốt sừng sốt, Mục giai đồng chỉ vào cố khê kiểu đầu vai, thật xinh đẹp chim chóc. Thật là nói đến hì hì tâm khảm nhi lên rồi, nó lập tức mục giai đồng trước mặt, trục phủi cánh, nỗ lực xây dựng một cái xuẩn điểu hình tượng, tiểu mỹ nữ, ngươi hảo. Tiểu mỹ nữ, ngươi hảo. Thế nhưng là chỉ anh Vũ, Đại Lâm cũng tò mò tham quá mức, hảo hảo xem mau. Còn có thể nói đâu? Ngươi hảo, soái ca." Hi hi lại chuyển hướng Lạc Văn Lâm, nó biết đúng mực, chỉ nói hai câu này lời nói, mặt khác liền dùng kỉ kỉ kỉ kỉ thay thế. Tìm được rồi mới lạ ngoạn vật hai người chơi đến phi thường vui vẻ, nửa giờ sau, hộ sĩ tới một chuyến, mang theo bọn họ đi hướng quảng, Cố Khê tiểu cùng thẩm niệm chi liền ở bên ngoài chờ. Đinh kích phát tùy cơ nhiệm vụ, tham gia quốc tế triển lãm tranh, vì nước làm vẻ vang, hoàn thành khen thưởng bà trăm. Tại đây đồng thời, thẩm nghiệm chi rốt cuộc lấy hết can đảm ngẩng đầu, cố tiểu thư, ta biết bản lĩnh của ngươi, ngươi có thể hay không, có thể hay không, lấy một bức họa cho các ngươi. Cố khê kiều hơi hơi ngước mắt, mắt trong lưu chuyển, ý cười nghiêm nhiên, như trăng non thanh vượng, nhàn nhạt, nhạt mà nói ra thẩm nghiệm chi không thể nói ra nói. Tuy rằng kinh ngạc cố khê tiểu là như thế nào đoán được mục đích của chính mình, thẩm nghiệm chi kinh ngạc một cái chớp mắt liền mở miệng giải thích, cố tiểu thư ngài yên tâm này bức họa không phải chúng ta cầm đi dùng. Quốc tế thượng năm nay có cái 10 năm một lần triển lãm tranh, chúng ta quốc gia. Hiếm khi có người trúng cử, nhưng từ mã tiên sinh trong tay có cái danh ngạch, hắn duy nhất đồ đệ trúng cử, cho nên hắn liền đem cái kia danh ngạch cho người, cho nên... Trước 226 người cái gì đều không có, 2. Mặt khác nói thẩm nghiệm chi không có nói thêm gì nữa, nàng biết chính mình yêu cầu có điểm thái quá, nhưng là nàng không có cách nào, liền tư mã quân kia đám người vật đều liên hệ không thượng cố khê tiểu tựa hồ có thể gặp phải cố khê tiểu chỉ có nàng. Tuy rằng nàng không rõ cố khê tiểu là như thế nào đem chính mình hành tung tàng đến như thế bí mật, cũng không rõ vì cái gì Tư Mã Quân biết cố khê tiểu ở N Thị cũng không dám tiến đến. Sau một lúc lâu, thấy kia Trương Thanh Tú lịch sự tao nhã trên mặt không có gì biểu tình, thẩm nghiệm chi ánh mắt có điểm ảm đạm, Cố tiểu thư, thực xin lỗi hôm nay là ta. Ta đáp ứng cho ngươi. Thật dài lông mi hơi hơi rung động, cố khê tiểu than nhẹ một tiếng, cầm lấy di động nhìn hạ thời gian. Hôm nay có điểm trưởng, ngày mai ta làm riêu ra một mang cho ngươi. A. Thinh linh xảy ra kinh hỉ làm thẩm niệm chi không thể tin được vui vô cùng, nàng dùng một giây đồng hồ thời gian tới phản ứng, cảm ơn ngài, cố tiểu thư. Nàng tâm ngứa khó nhịn, muốn trước tiên đem tin tức tốt này nói cho viện trưởng. Cố khê kiều đùa nghịch di động, ở ngay từ đầu nghe được tư mã quân tên này khi nàng liền không nghĩ đem họa giao cho bọn họ, đời trước thời điểm tư mã quân là cố tích cần lao sư. Nàng nhớ mang máng đời trước lần đầu tiên nhìn thấy Tư Mã Quân đồ đệ một Vân Phàm khi đối phương bộ dáng, "Ngươi chính là Cố Khê Kiều." Mặt như quan ngọc tuổi trẻ nam tử trên mặt biểu tình nhàn nhạt, thanh âm ác liệt, một đôi tinh mắt hắt như điểm mực, còn có một tia không chút nào che giấu chán ghét, tựa hồ cùng nàng nhiều ngốc một giây, liền làm bẩn chính mình cặp kia trắng non không rảnh tay. Khi đó Cố Khê Kiều không biết Cố Tích Cẩn là như thế nào hướng đối phương giới thiệu chính mình. Nàng chỉ nhàn nhạt, nhạt nhìn một vân phạm liếc mắt một cái, liền rời đi văn phòng, một câu không nói, nói một vân phạm không coi ai ra gì tính tình cổ quái, khi đó cô khê kiểu tính tình có thể so hắn cổ quái nhiều, nàng tức chết người tới cũng là không đền mạng. Phía sau là cố tích cần ôn nhu thanh âm, vân phạm sư huynh không cần sinh khí, ta muội muội chính là như vậy tính cách, ngươi tha thứ nàng một chút đi, tốt không? Ta đem lập tức liền phải hoàn thành sao trời đưa ngươi. Còn chưa đi xa cố khê kiều nghe vậy lạnh lùng cười, đưa cho hắn. nay bức họa liền không cần thiết hảo hảo vẽ. Cố tỉ tỉ, ngươi suy nghĩ cái gì? Mục dai đồng lắc lắc cố khê kiều cánh tay. Cố khê kiều phục hồi tinh thần lại, chiều mục dai đồng cười, không có gì, chỉ là nhớ tới một kiện làm người không cao hứng chuyện này. Đại lâm đem mục dai đồng tốn đến một bên, chiều cố khê kiều cười, cố tỉ tỉ, chúng ta địa chỉ bác sĩ làm ngươi qua đi một chút. Trước mắt hai người gia trưởng đều không ở nơi này, từ cố khê kiểu ra mặt cũng giống nhau, thẩm nghiệm chi sớm tại vừa mới cố khê kiểu như đi vào coi thần tiên kia một hồi bị một hồi điện thoại kêu đi rồi. Đại Lâm cùng đồng đồng chủ trị bác sĩ là một cái trung niên nam nhân, hắn cầm lấy trong tầm tay bảng biểu cấp cố khê kiểu, này hai cái người bệnh gia đình đặc thủ, hai cái gia trưởng cũng hào phóng, hướng bệnh viện tắc không ít tiền, này bác sĩ cũng không bảo mật, đi thẳng vào vấn đề. Thích hợp mục giai đồng cốt tùy chúng ta đã biết quên tặng giả, nhưng là lạc văn lâm còn không có tìm được. Đặc biệt hắn vẫn là nhất thưa thất gấu trúc huyết, phù hợp yêu cầu này lại nguyện ý quên tặng cốt tùy Thiếu chi lại thiếu, các ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tiểu mỹ nhân, các ngươi ở tìm cốt tùy kho sao. Hệ thống tiểu tinh linh lại bay ra tới, đều nói về loại này sự tình tìm ta không thành vấn đề. Vì thế cố khê tiểu còn không có tới kịp nói chuyện liên thấy chính mình trước mặt nhanh chóng hiện lên một khối trong suốt giao diện mặt trên từng hàng số hiệu nhảy qua sau đó chính là các đại bệnh viện cơ sở dữ liệu lan lộn tốc độ quá nhanh lấy cố khê tiểu nhãn lực cũng chỉ có thể mơ hồ xem một chút đột nhiên lan lộn điều dừng lại mặt trên chỉ hiện ra ra một người tư liệu nghiễm nhiên chính là đại lâm đây là lạc văn lâm cốt tùy tư liệu ta toàn cầu phạm vi tìm khẳng định có thể tìm được không ít thích hợp người hệ thống nói mới vừa nói xong Trên màn hình tư liệu lại bay nhanh lăn lộn lên, tinh xảo đáng yêu tinh linh vẻ mặt đắc ý, ta cáo ngươi tiểu mỹ nhân, lấy ta tốc độ không ra 3 giây là có thể cho ngươi tìm được một đống. Hệ thống nói còn chưa nói xong, đột nhiên đột nhiên im bặt. Làm sao vậy? Mỹ nhân sóng mắt vừa chuyển, mày đẹp hơi trọ, ngươi tạm. Hệ thống hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, không phải, ta phát hiện một kiện thú vị sự. Cố ra cho ngươi cùng cố tổ huy đã làm xét nghiệm ADN. Đây là giám định kết quả. Nói một chương giám định kết quả hình chiếu ở trong suốt giao diện thượng. Cái này cố khê kiều đã sớm biết, không làm xét nghiệm ADN nói, cố tổ huy sao có thể mang nàng trở về. Quan trọng không phải cái này, mà là mỹ nhân ngươi cũng là gấu trúc huyết. Hơn nữa cốt tùy loại hình vừa vặn cùng lạc văn lâm tiểu đồng học xứng đôi, hệ thống thần sắc nghiêm túc, ngươi gấu trúc huyết là di truyền với cố tổ huy. Ta phân tích các ngươi hai người di truyền đồ cảm thấy ngươi cần thiết đem lạc văn lâm cùng cố tổ huy làm xét nghiệm ADN. Ta sẽ đi hỏi một chút lạc văn lãng. Cố khê kiểu ra viện môn, ngẩng đầu nhìn dần dần đêm đen tới không trùng, có điểm tiếp thu không nổi, ta cũng sẽ hảo hảo ngẫm lại. Ý cố tổ huy kia hái hoa ngắt cỏ tính cách, cũng không phải không có khả năng, nàng đưa điện thoại di động suy đến trong túi, ở trong thôn hỏa kia phúc vọng hương liền ở nàng ba lô, tìm cái không ai địa phương, trong tay bạch quang trật lóe họa liền xuất hiện ở trắng thuần thon dài đầu ngón tay. Cố Khê Kiều xách theo họa đi tìm Diêu Gia Mục, vì thế này phó tương lai sẽ gần tám vị số họa đã bị nàng tùy tay xách theo, nếu là bị thẩm nghiệm chi nhìn đến chắc chắn đau lòng không thôi. Diêu Gia Mục ra ở cái kia ngõ nhỏ, cố Khê Kiều đi rồi trong chốc lát, liền thấy đầu ngõ tranh chấp hai người, lọt vào thai chính là có điểm thứ người giọng nữ. Diêu Gia Mục Ngươi một cái cái gì đều không có ở tại loại địa phương này, ngươi dựa vào cái gì cho ta tương lai. Bằng ngươi họa một cái vinh viễn vô pháp thực hiện bánh nướng lớn. Ngươi tỉnh tỉnh đi. Vương thiếu là ta hiện tại bạn trai, ngươi nhìn xem này chiếc xe là vương thiếu mua, ngươi có sao? Ngươi cái gì đều không có. Ta cầu xin ngươi không cần lại đến quấy rầy ta, được không? Này số tiền coi như chúng ta chia tay phí, chúng ta hảo tụ hảo tán. Trang Dung Diễm Lệ nữ sinh từ hàng hiệu bao bao móc ra một phen tiền, lạnh lùng mà nhìn Diêu Gia Mục. Chương 227 Tân thời đại, một. Diêu Gia Mục chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt như đàm, sâu không thấy đáy, tựa hồ liếc mắt một cái là có thể thấu nàng nội tâm, "Ngươi thật sự phải rời khỏi. Ngươi cho rằng ta hôm nay tới làm gì?" Trang Dung Diễm Lệ nữ sinh không tự chủ được sau này lùi một bước, không thể phủ nhận, nàng là sợ hãi Diêu Gia Mục. Diêu gia mục đại danh ở Tam Trung có thể nói là như sấm bên thay, có thể trở thành nàng bạn gái nàng cũng là phong cảnh nhất thời. Trong khoảng thời gian này, Diêu gia mục vẫn luôn không tìm nàng, nàng cùng bằng hữu đi một chuyến hộp đêm, nhận thức Vương Thiếu, vị này Vương Thiếu đẹp trai lắm tiền, ra tay rộng rãi, lập tức liền đem nàng mê đến thất điên bắt đảo, từ đây tầm mắt cũng cao không ít. Cung Vương Thiếu so sánh với Diêu gia mục quả thực quá bình thường, bình thường đến nàng đều không nghĩ nhiều xem một cái. Hành, phân liền phân đi. Diêu gia một nhìn nàng một cái, không hề lưu luyến, hắn lúc trước tìm cái bạn gái cũng bất quá là thuận theo trào lưu, không có nhiều thích, thậm chí còn hắn đều đã quên còn có như vậy cá nhân tồn tại. Thẳng đến đêm qua cùng ân thiệu nguyên bọn họ đi hộp đêm thời điểm gặp phải nàng bị người ôm vào trong ngực, làm nàng cho rằng hắn là riêng đi tìm đi. Nữ sinh hừ một tiếng, hy vọng ngươi nói được thì làm được, này đó tiền ngươi lấy đi, xem ngươi đáng thương. Ta hiện tại không thiếu cái này. Nói nàng đem tiền một phen chụp đến ngực hắn, nàng cũng không tin rêu ra một nói. Nói thật ra, nàng diện mạo không tầm thường. Nếu bằng không cũng sẽ không bị vương thiếu bực này ánh mắt với đỉnh người coi trọng. Mấy ngày nay làm người truy phùng quán, nàng không tin rêu ra một sẽ dễ dàng như vậy liền nhìn nàng. Một con trắng non thon dài tay đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt, nắm cổ tay của nàng, lực độ cũng không lớn. Nữ sinh lại hoảng sợ phát hiện nàng vô luận như thế nào cũng tránh không khai. Vị tiểu thư này phía sau đạm mạc réo rắc giọng nữ vang lên, tiếp theo trước mắt xuất hiện phù dung mặt, người này mặt mày như hoa, màu da như tuyết, chợt vừa thấy làm người không khỏi hô hấp cứng lại, chớ khinh thiếu niên nghèo, chung cần có ngày lòng xuyên vượng, đến lúc đó, ngươi cũng không nên hối hận. Nữ sinh nhìn cố khê tiểu, sửng sốt vài giây. Luôn luôn tự xưng là tướng mạo đứng đầu nàng không biết vì sao có một chung tự biết xấu hổ cảm giác, ngẩn ngơ mở miệng, chớ khinh thiếu niên nghèo. Liền hắn như vậy. Thật đúng là khi ta là ngốc tử. Đã nhiều ngày đi theo vương thiếu phía sau, có bao nhiêu người dùng ghen ghét thả diễm mộ ánh mắt xem nàng, làm nàng hảo hảo hưởng thụ một phen chú mục tư vị. Nàng chính là hảo không đắc ý, trước mắt thấy cô khê kiểu, tự nhiên đem đối phương xem thành cùng riêu ra một cùng loại người. Ánh mắt châm trọng, ngươi có phải hay không ghen ghét ta sở hữu mới như vậy, làm cho ta rời đi vương thiếu. Hảo tâm bị cự, cố khê kiều cũng không muốn nhiều lời, chỉ khét cười một tiếng, ánh mắt lưu chuyển. Ngươi hôm nay mặt mang hắc khí, có bị bỏ chi tướng. Ngươi bệnh tâm thần đi. Nữ sinh hung hăng trừng mắt nhìn cố khê kiều liếc mắt một cái. Cố khê kiều ra vẻ thở dài, thật là, vốn định giúp ngươi hòa thai. Sỉu bắt quái sỉu bắt quái sỉu bắt quái nương ở nàng trên vai hì hì lại ở nghiêm trang trang anh vũ hướng về phía kia nữ sinh tiêu to nữ sinh tức giận đến mặt là thanh lại tím lại không thể cùng chỉ điều so đo vốn định xoay người rời đi bao bao di động vang lên một tiếng nàng sắc mặt vui vẻ lập tức tiếp lên một bên nói chuyện một bên nhìn cố khê tiểu hai người cố khê tiểu diêu ra muột nàng rốt cuộc ở đắc ý chút cái gì bị người bao dưỡng còn như vậy tự hào diêu gia muột hứng thu thiếu thiếu Hắn tưởng kêu cô khê kiểu cùng nhau rời đi, đối phương lại mê chi nhất gợi chờ một chút, chúng ta xem chàng trò hay. Chỉ chốc lát sau, nữ sinh trong miệng vương thiếu tới, hắn mở ra một chiếc xưởng đồng xe thể thao, phong cách xoáy khí, một cái xinh đẹp trôi đi ngừng ở mấy người trước mặt. Nữ sinh lập tức tiến lên, ngọt ngào nị nị mà hô một tiếng, vương thiếu, đều nói không cần tới đón ta, ta chính mình khai xe. Trưng 228 tân thời đại, 2 Vương Thiếu lười nhắc mà lên tiếng, ánh mắt thoáng nhìn liền thấy đứng ở bên kia nữ sinh, không chút để ý biểu tình chợt biến đổi, vẻ mặt kích động mà xuống xe, Cố tiểu thư, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thấy cô khê kiểu cặp kia xinh đẹp ánh mắt hiếp hướng hắn xem ra, hơi mang nghi hoặc, Vương quân bắt đầu giải thích, ở hội sở lần đó, ngươi đã cứu chúng ta. Ta kêu Vương quân bất quá ngươi khả năng không biết ta. Nhìn Vương Thiếu vẻ mặt kích động thả sùng bái bộ dáng. Nữ sinh sững sờ ở tại chỗ, ở chung lâu như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên thấy vương thiếu như thế dáng vẻ cung kính. Bọn họ đám kia phú nhị đại cái nào không phải đôi mắt hướng lên trời xem, làm cho bọn họ phục một người kia quả thực chính là nằm mơ. Nhưng trước mắt hắn cư nhiên đối một cái nữ như vậy chân chó, nàng đến tột cùng là ai. Cố khê kiều hít mắt, nàng có điểm ấn tượng, ân thiệu nguyên lần đầu tiên mang nàng đi hội sở thời điểm, nàng từ một cái nữ phục vụ trước ngực móc ra một khẩu súng hiện tại ngắm lại, kỳ thật còn rất đáng khinh. Thấy cố khê kiểu nghĩ tới, vương quân có vẻ cực kỳ hưng phấn, giống hắn loại này có tiền có quyền phú nhị đại giống nhau cực kỳ cao ngạo, cho dù là đối mặt ân thiệu nguyên, hắn cũng sẽ không dễ dàng cong lưng, bọn họ những người này càng sợ hại ân thiệu nguyên sau lưng khủng bố ân gia. cố khê kiểu không giống nhau, nàng tuy là ân gia nghĩa nữ, nhưng tầng này thân phận cũng không thể cho nàng thêm nhiều ít tí uy tín. Này đó nhị đại nhóm phục chính là nàng thiên tài chỉ số thông minh, nghịch thiên thành tích, quỷ dị thân thủ. Mà vương quân, chính là bị nàng thân thủ thuyết phục trong đó một cái. Cái kia, cố thần tựa, chúng ta có thể nắm bắt tay sao? Dính dính tiên khí vương quân thật cẩn thận mở miệng. Vẫn luôn ngơ ngác đứng ở một bên nữ sinh rốt cuộc xem minh bạch sao lại thế này. Cái này bị nàng châm trọc cố tiểu thư là cái đại nhân vật, liền vương thiếu cũng không dám chọc đại nhân vật. Ngẫm lại vừa mới chính mình nói kia hết thảy, nàng quả thực tưởng một đầu đâm chết, hối đến ruột đều thanh. Diêu gia một khi nào nhận thức bực này nhân vật. Đường cố khê kiểu cặp kia mắt trong lại lần nữa nhìn qua thời điểm, nữ sinh hận không thể đào cái động đem chính mình trôn lên, nàng vừa kinh vừa sợ lại hối hận. Sợ vị này cố tiểu thư một câu khiến cho vương thiếu từ bỏ nàng, hối chính mình nếu là không rời đi diêu gia một có phải hay không cũng sẽ nhận thức bực này nhân vật. Cũng may vị kia cố tiểu thư từ đầu đến cuối đều không có nhiều lời một chữ, đi theo diêu gia mục cùng nhau rời đi. Nữ sinh mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền thấy vương quân cười tủm tỉm mà quay đầu lại nhìn nàng. Này chiếc xe tặng cho ngươi, cho là chia tay phí, ta cũng không thua thiệt bất luận cái gì mặc cho bạn gái. Vương quân là nhân vật kiểu gì? Tư nhỏ ở đại trảo nhuồng thao đại, loại này trường hợp hắn có cái gì không rõ? Trong hắn thần tượng không vui? quả thực là động thổ trên đầu thái tuế. Vừa nghe đến lời này, nữ sinh ra đầu nhảy dựng. nàng nhìn vương thiếu xe thể thao khai đi, chỉ còn lại một trận khói nhẹ, ngẫm lại gần nhất mấy ngày chúng tinh phùng nguyệt cảm giác, tức khắc hối hận đàn sen. Cố khê chỉ quải cái cong nhi liền dừng lại, đem trong tay hỏa đưa cho diêu gia mục, thuận tiện lấy ra một viên màu nâu thuốc viên. Màu lam tinh linh ở diêu gia mục trước mặt bay tới bay lui. Tưởng tượng đến kiểu Mỹ nhân ngươi cho hắn thay đổi một viên tẩy tùy đan, liền có điểm đau lòng. Lấy hắn này tư chất, hơn nữa này nghịch thiên tẩy tùy đan, về sau luyện không đến kinh thân, ta tuyệt bức băng hắn. Tẩy tùy đan là cố khê kiểu suy nghĩ cặn kẽ lúc sau mới đổi, tiêu phí không ít tích phân, bực này đan dược là dùng để tăng lên người tư chất, hiện tại đã tuyệt tích, cũng chỉ có cố khê kiểu có thể từ hệ thống chung đổi ra tới, nếu là lấy ra đi, chỉ sợ cũng là sóng to gió lớn. Ta sẽ cho thẩm nhiệm chi. Diêu ra mục thật cẩn thận mà nhận lấy dược cùng hoa. Hiện tại hắn tự nhiên không biết cố khê kiều cấp đổ vật rốt cuộc có bao nhiêu người tiền. Đương hắn không lâu lúc sau chân chính dùng ngày viên. Cổ võ không hề trở ngại mà thăng cấp. Thân thể các phương diện tư chất đề cao rất nhiều thời điểm. Hắn mới là chân chính trợn mắt há hốc mồm. cố khê kiều lại tiêu giao mấy ngày. Thẳng đến mục tông trở về. Một chiếc điện thoại đem nàng gọi vào công ty. Lý do là Hoan Nên mới tới kỹ thuật bộ minh hữu hacker đại thần. Loại này kỹ thuật đại thần gia nhập xác thật là cái tin tức tốt, hắn có thể nghiên cứu hệ thống cấp phần mềm từ giữa tìm được tiên tiến internet kỹ thuật, do đó cấp công ty mang đến tính kỹ thuật đột phá. Chỉ là nghe Mục Tông vừa nói, vị này đại thần có điểm tiêu căng, vẫn luôn muốn gặp cái này phần mềm phía sau màn người, không chịu ngoan ngoãn hợp tác. Hai bên ở một cái phòng định ngày hẹn, phục vụ sinh đẩy cửa thời điểm, Cố khê Kiều liền thấy ngồi ở mục tông bên người thanh tuấn nam nhân, nàng một chút cũng không vì đối phương tuổi trẻ cảm thấy kỳ quái. Cố tiểu thư, ngài đã tới. Nhìn thấy cô khê Kiều, mục tông vương ba cùng lạc văn lãng ba người đều đứng dậy đón chào, cảm giác thực tôn trọng trước mắt này nữ sinh bộ dáng. Một màn này làm Úc Ninh có điểm kỳ quái, nhưng mà còn không có dung hắn nghĩ nhiều, liền thấy kia nữ sinh chiều hắn nhìn qua, lúng đồng tiền như hoa huyển phong lưu chuyển, chỉ nghe nàng nói, Úc Ninh. Tên họ thật ninh chín, sinh ra ở hát tỉnh, hiện với em mở quốc đọc sách, mới vừa bắt được máy tính khoa tiến sĩ học vị chứng minh. Ơn, ta nơi này còn có người xâm lấn em mở quốc quốc phòng ký lục, có nghĩ xem. Úc ninh còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị cố khê kiểu lời này chấn trụ, làm hacker, hắn che giấu chính mình thủ đoạn quá nghịch tiền, thậm chí còn hát tiến quốc gia vong vì chính mình sửa tên giả tạo thân phận, mỗi người đều biết hacker giới có cái lo thần nhưng chưa bao giờ có người biết hắn là ai, bởi vì hắn giả tạo thân phận không ai có thể nhìn thấu. đây cũng là hắn đắc ý địa phương. nhưng chưa từng tưởng, một đối mặt, này nữ sinh liền cười tủm tỉm nói ra hắn chi tiết. ngươi, ngươi hảo. Uy Linh hốt hoảng không có phản ứng lại đây, chỉ máy móc đuôi tay, hắn che giấu nhiều năm bí mật, liền như vậy bị người dễ như trở bàn tay mà đã nhìn ra. nhưng hắn không có nửa điểm ngẩng hỏi, ngược lại là cực kỳ hưng phấn. Căn cứ hắn nghiên cứu mấy khoản phần mềm, mặt trên tiên tiến kỹ thuật cùng lệnh người kinh ngạc cảm thán ma hóa, hắn ẩn ẩn cảm thấy, một cái internet tân thời đại sắp sửa tiến đến. Trước 229 lần đầu tiên có người không muốn làm hắn đồ đệ, một Úc Ninh cam chịu Mục Tông đề nghị, đối một màn này Mục Tông không có chút nào kinh ngạc, mà là lấy ra sáng sớm liền chuẩn bị tốt hiệp ước. Sớm tại những cái đó xưởng đối cô khê kiểu bán đấu giá phần mềm cực kỳ truy phủng. Còn có hiện nay xã hội người trẻ tuổi đối cửu thiên ham thích, Mục Tông liền đối nàng năng lực có một cái phán đoán. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là trên thế giới này thiên tài không ít, giống nàng loại này đã nỗ lực lại có thủ đoạn cao chỉ số thông minh người trẻ tuổi lại không nhiều lắm, bất quá trước mắt bọn họ công ty cũng đã chiếm ba cái. Tưởng tượng đến nơi đây, Mục Tông nhiệt huyết mê ngông, ánh mắt sáng ngời mà nhìn Úc Ninh Ký xuống hiệp ước. Úc Ninh Ký bán mình khế. Liên ở mấy ngày phía trước hắn ý nguyện vẫn là hảo hảo đường cái tự do người, nhưng không nghĩ tới kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ký bán mình kế sau, hắn thế nhưng không có một chút không thoải mái, trong lòng ngược lại tràn đầy chờ mong. Mấy người đạt thành chung nhận thức, nhất hưng phấn không gì hơn vương ba, tưởng tượng muốn cùng sử thượng nhất thiên tài hacker ở cùng cái công ty, hắn liền cảm thấy quá huyền huyễn. Thế cho nên ra cửa thời điểm, hắn còn đang hỏi mục tông, hỏi đến nhiều. Đến cuối cùng ngục tông mặc kệ hắn. Lạc văn lãng, có chút về đại lâm sự. Mấy người lên xe hết sức, cố khê Kiều đột nhiên mở miệng. Lạc văn lãng ngước mắt xem nàng, nàng rũ mắt, thật dài lông mi ở nàng đấy mắt đầu hạ một tầng nhàn nhạt bóng ma, nhìn không ra biểu tình. Không biết vì sao, hắn đấy lòng có điểm bất an, hắn trầm mặc mà đi theo cố khê Kiều đi tới đường cái đối diện. Xem như tin tức tốt, ta cùng đại lâm cốt tùy có thể xứng hình. Cố Khê Kiều nhìn đường cái thượng xe tới xe lui, khỏe môi hơi hướng về phía trước cong, trong mắt đen như mực, thật là sáng ời. Thâm Thúy Đồng Tử hung hăng rụt một chút, Lạc Văn lãng nhìn Cố Khê Kiều, cứ việc hắn ở nỗ lực khắc chế, đầu ngón tay vẫn là nhịn không được run rẩy, trải qua quá quá nhiều tuyệt vọng, đông nhiên thấy được một đường quang mang nhường một chút hắn có điểm không biết làm sao. Nhìn hắn như vậy nhi, Cố Khê Kiều sờ sờ cái mũi, nhưng là ngươi biết, Đại Lâm là gấu trúc huyết, Ta cốt tủy cùng hắn một không không từng dùng, cái này là cố tổ huy đầu tóc, xét nghiệm ADN muốn hay không làm tất cả tại ngươi, ngươi là đại lâm ca ca. Ở bọn họ chi gian, nàng là người ngoài cuộc, tay cầm tay mang ra tới đệ đệ, sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, đồng nhiên nghe được hắn còn có thân nhân, lạc văn lãng trong lòng tự đổ, hắn nhìn kia ánh bạch lòng bàn tay đầu tóc, chậm chậm không chịu dôi tay. Cố khê kiều đem tóc phóng tới hắn lòng bàn tay, Chuyện này giao cho chính hắn quyết định. Vì thế, ven đường hai người dẫn tới mọi người liên tiếp quan khán, nữ sinh dung sắc tú trí, sóng mắt doanh doanh, da như tuyết ngọc, nam sinh cũng là đỉnh bản tuân tú, làm người vừa thấy liền cảm thấy này thật là xinh đẹp một đôi. Ngồi ở trong xe người nọ cuối cùng là không nhịn xuống mở cửa xe, trầm giọng mở miệng, cố khê tiểu. Hắn thanh âm reo rất lạnh lẽo, đứng ở màu đen bủ gạ tì biên, màu trắng áo sơ mi tất cả đều khấu khởi. Sống lưng thẳng thắn, màu đen đôi mắt như hắc diệu thạch, dung sắc tuấn mị giống như tạo hình, chỉ là khí thế quá mức bức người, làm người không dám nhìn thẳng. Nghe được quen thuộc thanh âm, Cố Khê kiều lùi về tay, chiều bên kia nhìn lại, Giang Ca Ca. "Ừ." Giang Thư huyền lên tiếng, nhìn thấy Cố Khê kiều chiều hắn nhìn qua, một đôi mắt trong sáng ngời cực kỳ, đáy mắt ánh đều là hắn thân ảnh, trong lòng đổ một hơi nháy mắt tiêu tán. Cung Lạc văn lãng chào hỏi, Cố Khê Kiều liền đi theo Giang Thư huyền cùng nhau rời đi. Còn ở khách sạn Đại Môn lúc Ninh đôi mắt nhíu lại, hắn nhìn Cố Khê Kiều bên người người kia, đột nhiên mở miệng, Cố Tiểu Thư bên người người nọ, ngươi nhận thức. Mục Tông nghe vậy nhìn một chút, phát hiện là thấp giọng trả lời, ta chỉ là gặp qua vài lần, ngươi đừng quá tò mò, hắn không phải người thường, không cần treo chọc hắn. Trước 230 lần đầu tiên có người không muốn làm hắn đồ đệ, 2. Ta biết Úc Ninh như suy tư gì, trước kia ta hắc quốc gia cơ sở dữ liệu thời điểm, thấy quá người này tư liệu, đều là cao cấp nhất mã hóa, ta hoa ba ngày giải khai mật mã, phát hiện vẫn là một thiên giáp cốt văn. Nói lên cái này, Úc Ninh cả người đều không tốt, nghĩ đến hắn khi đó ba ngày không ngủ không nghỉ phá giải mật mã, trong nháy mắt kia miễn bàn nhiều đắc ý, nhưng không nghĩ tới giải mật mã lúc sau thấy chính là giáp cốt văn, như vậy vần vần vẻo khúc tự nhi ai có thể hiểu còn cần thêm, mật, làm, sao, khu khu khu mục tông ho nhẹ một tiếng, kêu cái gì úc linh à, này trước công chúng, đừng nói đến như vậy trực tiếp, chuyện này chúng ta trở về trầm dãi liêu, rõ như ban ngày dưới sẽ không sợ bị cảnh sát thỉnh đi uống trà. Hiện tại người trẻ tuổi A, mục tông xoa xoa cái chán, thật là càng ngày khủng bố. Vừa mới cùng ngươi cái kia đồng học đang nói chuyện cái gì, xem hắn sắc mặt không tốt, Lên xe sau, Giang Thư Huyền nhàn nhạt hỏi, làm như nửa Điểm Nhi đều không thèm để ý, Cố Khê Kiều cũng không muốn gặp hắn, toàn bộ đều nói với hắn. Giang Thư Huyền nghe nàng lời nói đấy, mắt càng thêm thâm trầm, hắn giấm hạ phanh gấp, Cố Khê Kiều sờ sờ cái mũi, kinh ngạc nước mắt, Giang ca, ca làm sao vậy? Người cốt thủy cùng hắn trăm phần trăm xứng hình. Hắn thanh âm rất thấp, nặng nề, không bằng ngày xưa dẻo rát, tựa hồ đệ nặng tức giận. Hắn không có quay đầu. Cố khê kiểu thấy không rõ vẻ mặt của hắn, sợ không rõ hắn hiện tại tâm tình, chỉ là thanh âm, có điểm bất đắc dĩ, ta chủ yếu tưởng biểu đạt chính là lạc văn lâm, có thể là cố tổ huy nhi tử, ta cùng cha khác mẹ đệ đệ, giang ca ca, ngươi chú ý điểm sai rồi. Chú ý điểm không sai, liền nói ngươi có phải hay không phải cho hắn quên cốt tủy. Giang thư huyền quay đầu nhìn cố khê kiểu, mày gắt gao ninh lên, mấy ngày nay nàng gương mặt kia thượng rốt cuộc có điểm huyết sắc. Chỉ là như cũ không thịt, gây không kéo mấy, những cái đó thang thang thủy thủy đều bị nàng ăn đến nơi nào. Một chút thịt cũng chưa, canh đều ăn đến ha ha trong bụng. Ta gần nhất ở trường Vóc dáng, Nói lên cái này cố khê kiểu còn có điểm hương phấn, trường 4-5 ly. 4-5 cm. Giang Thư huyền ngắm nàng liếc mắt một cái, rồi tay khoa tay muối chân một chút, liền vừa mới, đại khái quá ta bả vai một chút. Cố khê kiểu. Hảo chúng ta có thể không cần nói nữa tay động hữu tận. Lần đầu tiên thấy thời điểm, ngươi đại khái còn chưa tới ta bả vai, hiện tại đã qua. Nhắc tới cái này, Giang Thư huyền ánh mắt nhu hòa rất nhiều, lúc ấy chỉ cảm thấy nàng nhỏ nhỏ gầy gầy, đôi mắt thanh triệt, tinh thần lực khổng lồ, là cái tiểu thiên tài. Trước kia còn tiết hận quá, nàng tốt như vậy thiên phú không đi học cổ võ quá đáng tiếc, nhưng mà còn không có tiết hận xong đã bị vả mặt, nàng không chỉ có là cổ võ giới càng là đặt tới. ân, hiện tại là rèn gần cảnh giới, bực này tốc độ đặt ở bên ngoài cũng quả thực nghe rợn cả người. Nhưng là giang thư huyền bản thân chính là cái biến thái thiên tài, cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc, nội tâm còn quỷ dị mà sinh ra một loại tự hào cảm. Hiện tại 165, khoảng cách 170 không xa. Cố khê kiều trước mắt sáng ngời, đời trước còn kém một chút đến 170, đời này hẳn là gặp qua đi. Giang Thư Huyền lại lần nữa khởi động xe, chậm rãi chiều dòng người phương hướng khai đi, nếu thật sự muốn quên Cố Thủy, không cần gạt ta. Hắn biết chính mình ngăn cản không được Cố Khê tiểu, lấy nàng tính cách nhất định sẽ không làm như không thấy, hắn có thể đối mọi người lãnh tình, nhưng duy nhất không thể cự tuyệt chính là nàng. Đến lúc đó rất đau đi. Giang Thư Huyền nhẫn nhịn, vẫn là không nhìn xuống, hắn nhớ tới Cố Khê tiểu ở nghiên cứu y y thuật, đối với người ảnh hưởng có thể hay không rất lớn. Không đau, ảnh hưởng cũng không lớn. Cố khê kiểu cười một chút, Giang ca ca ngươi yên tâm, ta biết đúng mực. Ngươi làm ta yên tâm quá. Nhắc tới khởi cái này Giang thư huyền giữa mày liền ninh lên. Lần trước ở các ngươi kia muội khi nhớ tới kia mạo hiểm một màn, hắn đều nghĩ mà sợ. Nếu không phải lúc ấy thấy huyền khí kích động, nếu không phải nàng để lại một chút tấn ký, hắn như thế nào cũng không thể kịp thời đuổi tới cứu nàng. Đó là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Một giáo huấn nàng liền để chuyện này, cố tình nàng còn vô lực phản bác, Cố Khê Kiều có điểm ưu thương. Tại đây đồng thời, Cố Khê Kiều giao cho Diêu gia mượn họa nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng rốt cuộc đi tới Đế Đô. Cổ kính trong thư phòng, hai tấn hoa dâm lão nhân liền đèn dây tóc tinh tế mà quan sát trong tay tranh sơn dầu, vẫn đục trong mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán, hảo sau một lúc lâu đều luyến tiếc buông tay. Chỉ chốc lát sau, tiếng đập cửa vang lên. Tư mã quân đỡ hạ mắt kính, tiến bảo. Tiến bảo chính là một người tuổi trẻ nam sinh, một thân khảo cứu sơ mi trắng, tuấn mỹ hoa lệ dung nhan, mắt như mực tàu, khỏe mắt hơi hơi thượng trọn, cao lanh cao ngạo, lao sư, ngài tìm ta. Ân, cho ngươi xem cái đồ vật. Tư mã quân nhìn cái này chính mình duy nhất đồ đệ, tươi cười đầy mặt, ta tưởng cho ngươi thu cái sư muội. Mục vân phàng không chút để ý mà xem qua đi. Ánh mắt mới vừa chạm được kia bức họa khi ánh mắt một ngưng. Thấy rõ vẻ mặt của hắn, tư mã quân có điểm đắc ý, có phải hay không xảo đoạt thiên công. Nghe nói nàng vừa mới mãn 18, là cái khả tạo chi tài, ta chuẩn bị đem này bức họa, còn có người kêu phúc, cùng nhau đưa đến song năm triển. Rất có linh khí, nàng người đâu? Mục vân phàm nhìn tư mã quân, ánh mắt sáng ngời. Tư mã quân thở dài một tiếng, không biết nàng ở đâu, chỉ biết ở N.N. Thị. Nhưng ta thắc thật nhiều người hỏi thăm quá, manh mối đều hư không tiêu thất, phòng trừng có đại nhân vật ngăn đón. Trên đời này còn có không muốn làm ngài học sinh người, ta năm đó cũng chưa có thể nhìn xuống. Một vân phàm rối tay nhẹ nhàng xúc hạ họa đế bốn cái tuyển tú tự, một cấu ngàn năm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, mặc niệm mấy lần, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, N.L. Thị. Trưng 231 quỷ dị sơn động, 1. Giang thư huyền mới vừa đem xe chạy đến trước cửa. Hì hì liền từ bên trong bay ra tới. Cố Mỹ Nhân. Cố Mỹ Nhân. Hôm nay như thế nào không mang hì hì đi ra ngoài. Giang Thư huyền hơi hơi híp mắt xem qua đi. Màu đen đồng tử hàn quang lập lòe. Đem hì hì sợ tới mức cả kinh. Lập tức bay đến cố khê kiều trên vai. Cố khê kiều nhìn thoáng qua. Thấy hắn giữa mày lại ninh đi lên. Không khỏi sờ sờ cái mũi. Đem hì hì phóng trong nhà bồi ha ha. Chủ yếu là nàng cảm thấy hì hì có điểm xảo. Còn như vậy thông nhân tính, mang theo đi ra ngoài cảm giác chính là hoàn toàn không có riêng tư, cho nên lười đến mang. Lần sau nhớ rõ mang lên, gần nhất N Thị tới mấy nhẫn giả, ngươi cùng hì hì cùng nhau ta yên tâm. Tới gần thanh tú bảng thi đấu xếp hạng, rất nhiều người nước ngoài đều tới Hoa Quốc tìm hiểu hư thật. Nguyên nhân vô ngoại là bởi vì gần 10 năm Hoa Quốc ra giang thư huyền như vậy một cái vô pháp siêu Việt yêu nghiệt, làm cho bọn họ bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Nhìn chăm chăm mấy ngày phát hiện bọn họ không có vỡ rào, hắn mới hoán lại tâm thần, bất quá vẫn là ngầm giám thị bọn họ. Rốt cuộc những người này đều không phải người thường, là nước Nhật một thế hệ tân tú, công lực không phải giống nhau cổ võ giả có thể so. Làm tuyển thủ hạt giống, bọn họ trên tay khẳng định sẽ có một ít bảo mệnh đồ vật, mấy thứ này sử dụng tới nhất định là kinh thiên động địa. cũng là bởi vì này, giang thư huyền mới có thể lo lắng nàng gặp gỡ những người này, rốt cuộc. Trên người nàng bí mật không ít, có đôi khi liền hắn đều nhìn không ra nàng chân chính thực lực. Rốt cuộc thanh tú bảng đơn tiến lên 20 hoa quốc đã chiếm 3 cái, đã là toàn cầu cái đinh trong mắt, lần này nếu lại thêm một cái, sẽ càng trói mắt, chưa chừng bọn họ sẽ sử dụng hạ lưu thủ đoạn. Nghe được mới mẻ danh tử, cố khê tiểu có điểm hứng thú, nì dạ, thật sự có thứ này. Ngắm lại thật đúng là hứng phấn, nàng trước nay chưa thấy qua nì dạ. Giang thư huyền vốn dĩ tưởng nói ní dạ không phải đồ vật, nhưng lại cảm thấy không đúng, không phải đồ vật đó là cái gì. Nói như thế nào đều không phải hắn đành phải nhảy vọt qua vấn đề này, diễn đàn hẳn là có, ngươi trở về hảo hảo xem, bất quá ngươi nhớ kỹ, lần sau ra cửa cần thiết mang lên hì hì. Ta đã biết, cố khê kiều gật đầu, trong chẻo đôi mắt hơi nhất lưu chuyển, ba quang doanh doanh, tiếp xúc cổ võ lâu như vậy, hiếm khi đụng tới cổ võ dưới người. Nghĩ dạ, nàng thật là có điểm chờ mong a. Phóng nhìn nàng cặp kia tinh lượng đôi mắt, Giang Thư Huyền là có thể đoán được nàng suy nghĩ cái gì, có điểm bất đắc dĩ, chỉ có thể dặn dò hì hì xem trong nàng, tùy thời cùng hắn liên hệ. Hai người cùng vào cửa, nhất đáng chú ý chính là không hề hình tượng mà nằm ở trên sofa ân tiệu nguyên. Thấy hai người vào cửa, hắn lập tức nhảy dựng lên, nháy mắt mạn huyết xuống lại, các ngươi rốt cuộc đã trở lại, trương tẩu mau thượng đồ ăn Trương tàu ở trong phòng bếp lên tiếng, sau đó bắt đầu vội vàng đem đồ ăn bưng lên. Hôm nay không bội. Mắt thấy ân thiệu nguyên tiến đến cố khê kiểu bên người lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói cái gì đó, giang thư huyền bỗng nhiên mở miệng. Ân thiệu nguyên theo bản năng mà ngồi thẳng thân thể, biểu tình nghiêm túc, kêu cái gì, ta vốn là rất bận, một đám tân binh viên thao nát ta tâm, lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ đôi mắt liền trường trên đỉnh đầu, cho nên muốn mượn một chút kiểu. A không... Thỉnh các ngươi đi hỗ trợ ngược một đốn. Chính ngươi sẽ không. Cố khê kiểu cào cào ha ha đầu, hứng thú thiếu thiếu. Ai của ta bảo trì ta cao lãnh nghiêm túc thái độ A. Nói lên cái này ân thiệu nguyên có điểm ván nghiệm, ta đâu giống giang ca, gì cũng chưa làm liền trực tiếp có cái thiếu tướng danh hiệu. Ta hiện tại vẫn là cái đáng thương đoàn trưởng, vẫn là vừa mới mới thăng lên đi. Ân lão gia tử tự hắn 13 tuổi khởi liền đem người ném tới quân doanh. Từ một cái tiểu binh một đường hướng lên trên bò, hiện giờ 12 năm đi qua, ân thiểu nguyên bắt đầu có thành tích, đi bước một từ bài trưởng bò cho tới bây giờ vị trí này, lao ra tử nói, ân gia không phải hắn đá cây chân, quân doanh không ai biết hắn là ân gia người, có thể bò đến cái gì vị trí dựa chính hắn. Trưng 232 quỷ dị sơn động, 2. Cố khê kiều tưởng giang ca ca làm sự có thể so ngươi nhiều hơn. Không có hắn cổ võ giới sao có thể có hôm nay vị trí này. Ngươi không phải có ra giải trí công ty sao. Như thế nào lại biến thành đoàn trưởng. Quân nhân còn có thể cấp kiêm chức. Ngẫm lại hắn khoảng thời gian trước có chút thành thơi bộ dáng. Quân nhân còn có thể như vậy nhàn. Không cần thao luyện. Hắc hắc, đó là bởi vì ở trở về phía trước ta giúp Giang Ca làm kiện đại nhiệm vụ. Phía trên trực tiếp cho ta một tháng kỳ nghỉ ân thiệu nguyên đem chân đắp ở trên bàn trà. Hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Giang Thư Huyền, ngươi chừng nào thì còn có nhiệm vụ, yêu cầu hỗ trợ nhất định không cần khách khí. Ta sợ ngươi có đi mà không có về Giang Thư Huyền khinh phiêu phiêu mà ngó hắn liếc mắt một cái, môi mỏng hơi nhấp, sạch sẽ ngăn nắp ngón tay nhéo lên sứ thanh hoa ly. Rốt cuộc, ngươi quá yếu, bị thọc vài đao ân tiệu nguyên, nói tốt thể hải Minh sơn lẫn nhau thâm hậu hữu nghị đâu? Thế nhưng còn ở cố nhị tiểu trước mặt như vậy làm thấp đi hắn không nghĩ tới. Ngươi sẽ là loại này giang thư huyền. Thật là xem. Sai ngươi. Hẹp dài mắt đảo hoa nhíu lại, ân thiệu nguyên thâm trầm nhìn cố khê kiều, tiều kiều, ngươi nhưng đừng nghe rằng ca nói bừa, ta kỳ thật rất lợi hại, không lừa ngươi. Trường Quấn Long mi rung động một chút, tú trí trên mặt hiện lên một kia lệnh người kinh diễm tươi cười, chậm rãi mở miệng, âm như ngọc thạch tiếng động, như vậy, ngươi đánh thắng được ta sao? Bang! Ân thiệu nguyên phảng phất nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm, hắn kia khí phách, uy vũ, cao lớn hảo ca ca hình tượng liền như vậy bị phá diệt, giang thư huyền, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Nhưng mà, hắn chỉ có thể ngâm lại, quyết đấu cái này muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm, lộng không hảo là muốn ra mạng người. Quân khu vẫn là thực hảo ngoạn, kiều kiều ngươi thật sự không đi xem. Ân thiệu nguyên ở làm cuối cùng giấy ruộng, chắp tay trước ngực, ngươi ngày mai không phải không có việc gì sao đi thôi đi thôi đi thôi. Rốt cuộc đây là ân Tiệu Nguyên, cố khê tiểu cũng chỉ là đầu hắn thôi. Nàng nhìn mắt Giang Thư Huyền, đối phương ngón tay gõ gõ cái ly, nháy mắt nàng liền biết hắn cũng là đầu Ân Tiệu Nguyên chơi. Ta đây ngày mai đi theo ngươi nhìn xem. Lấy Ân Tiệu Nguyên loại này tính tình, nếu không phải gặp không thể giải quyết phiền toái hắn sẽ không tới tìm bọn họ. Cho nên hắn một mở miệng thời điểm hai người cũng đã quyết định hảo muốn đi, nhưng không biết vì mau. Này hai người đều nổi lên đậu tâm tư của hắn. An nhịp với nhau, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thấy hai người đồng ý, ân thiệu nguyên lúc này mới thả lỏng tâm thần. Mấy ngày không hảo hảo chợp mắt hắn không đợi trương tẩu thượng xong đồ ăn liền nhắm mắt ngủ rồi. Làm hắn ngủ đi, an ít một đốn không có việc gì. Thấy trương tẩu muốn đánh thức hắn, giang thư huyền trầm ngâm mở miệng, cho hắn chừa chút cơm, đem sofa phóng bình. Sofa là có thể triển khai. Ân thiệu nguyên như vậy một cái người cao to ở mặt trên ngủ có điểm ý khuất, trưng đầu triển khai lúc sau thì tốt rồi rất nhiều, cùng bình thường giường không có gì hai dạng. Giang ca ca, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Cố khê kiều không nghĩ tới hắn một giây liền cấp ngủ rồi. Giang thư huyền đầu ngón tay giật mình, là kinh hách tới rồi, thật lâu không hảo hảo ngủ, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Hai người đem đồ ăn chuyển qua thiên thính, cố khê kiều tổng cảm thấy Giang thư huyền khả năng biết chút cái gì. Nhưng là hắn chưa nói phỏng trừng là không nghĩ làm nàng biết, liền làm hệ thống đi xem. Hệ thống tử có thể ly hình, chỉ cần một có nhản rối thời gian liền đi ra ngoài lãng một vòng. Buổi tối xa hoa trụ lạc hắn càng là tò mò cực kỳ, mỗi ngày lôi đả bất động dạo năm cái giờ, nghe được cố khê kiểu nói, lập tức liền gấp không chờ nổi mà vô cánh bay ra đi. Hệ thống tử có thể ly hình sau liền sống được giống cái người bình thường, không hề xuyên tưởng mà là chậm rãi dọc theo thang lầu chậm rãi bay ra đi, xuống lầu thời điểm vừa lúc gặp phải lên lầu Giang Thư Huyền. Thâm thúy đôi mắt giống như có một đạo thực chất tính quang mang, hệ thống thân thể run lên, căn bản không dám cùng Giang Thư Huyền đối diện, nôm nớp lo sợ mà bay đi. Thẳng đến bay ra này chàng biệt thự, hệ thống còn cảm giác lưng như kim chích. Sáng sớm hôm sau, thái dương còn chưa hoàn toàn dâng lên, nằm ở màu trắng giường lớn trung ương thiếu nữ lông mi run dẩy, Rồi sau đó chậm rãi mở, lộ ra một đôi trong trẻo đôi mắt, trắng non không rảnh trên mặt lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt, nàng hơi hơi nghiêng đầu, liền thấy nằm ở chính mình bên người một cái tinh xảo đáng yêu tiểu tinh linh. Nhìn kỹ, tinh linh thân thể kỳ thật không có đụng tới giường, nhưng nó như cũ lẳng lặng nằm, hai mắt nhắm nghiền, như là người thường giống nhau ngủ rồi. Làm duy nhất một cái có thể đụng vào nó người, cố khê kiểu vươn ra ngón tay, một tay đem nó nhắc tới tới, đừng ngủ. Nói cho ta nghe một chút đi tình huống như thế nào. Hệ thống mở mắt ra, sau đó lung lay mà bay lên tới, ta tối hôm qua nghe xong một lát góc tưởng, gần nhất quân khu có chút binh đột nhiên trở nên rất lợi hại, tính cách đại biến, S cấp nhiệm vụ làm lên liền cùng thu hoạch cơ giống nhau, quân hàm cũng là nhất cấp cấp đi lên trên, nghe nói là bởi vì sau núi thượng có cái động, chỉ cần đi vào người ra tới sau đều sẽ trở nên rất lợi hại, không ít binh đều tưởng trộm chuẩn ra đi tìm cái kia động. Như vậy à, cố khê kiều sờ sờ cảm, như suy tư gì, lên tắm rửa một cái liền cùng giang thư huyền cùng ân thiệu nguyên phía sau nhi, chiều quân khu bên kia đi. Nở thị duy nhất một cái quân khu kiến ở bí ẩn núi rừng, tứ phía đều là sơn, duy nhất một cái lộ thiết rất nhiều cảnh giới, cơ hồ không ai có thể chính mình đi được đi vào, không có đặc thù thông hành lệ người, mới vừa bước vào con đường kia liền sẽ bị bắt lại. Lúc này giữa nam diện trên núi có một bóng người đong đưa, đây là cái ăn mặc quân phục nam nhân, trên vai chỉ có một viên hồng tinh, ngăm đen mặt, hắn đứng ở một cái đen như mực sơn động biên, mắt lộ ra vui mừng, tìm lâu như vậy, rốt cuộc làm hắn tìm được rồi, trong truyền thuyết sơn động. Hắn là cái chính cống dân quê, không niệm quá cái gì thư, toàn bằng một thân cậy mạnh vào quân đội, đại 7-8 năm, vẫn là cái tiểu binh, cầm thấp nhất lương bổng. Trở về số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, lần này người trong nhà gửi thư nói nhi tử bị bệnh, vội vã dùng tiền, nhưng hắn có thể có cái gì tiền. Cùng đường dưới ngẫu nhiên nghe nói sơn động truyền thuyết, liền mỗi ngày trộm chuẩn ra tới tìm sơn động, chỉ cần đi vào, hắn trở ra liền sẽ không giống nhau, hắn có thể tiếp càng nhiều nhiệm vụ, bắt được càng nhiều tiền thưởng về nhà. Nhìn đen nhánh sơn động, hắn hung hăng tâm một bước bước vào, lại đột nhiên đụng tới một tầng trong suốt cái trán. Phía sau truyền đến một tiếng thở dài, gieo rắc truyền chuyển, nam nhân còn không có nghe rõ, đống nhiên một tài, kẽ xỉu trên mặt đất. Trưng 233 hắn địa phương nào đắc tội nàng, 1. Thật sự có cái này động. Ân thiệu nguyên nhìn đen như mực sơn động, vẫn luôn cho rằng cái này sơn động chỉ là lời đồn, nhưng không nghĩ tới thật sự tồn tại, liền ở hắn trước mắt, nhớ tới trong quân đội đồn đãi, đi vào một chuyến ra tới liền sẽ trở nên vô cùng lợi hại, đem ánh mắt chuyển hướng Giang Thư Huền. Giang ca, cái này đồn đãi là thật là giả. Giang thư huyền không có đáp lời, chỉ là nhấp môi nghiêm túc mà nhìn cửa động, sau một lúc lâu, mới trả lời, là thật sự, chỉ là trả giá đại giới rất lớn. Cái gì đại giới? Lần này Giang thư huyền không có trả lời, cố khê kiều tiếp nhận lời nói, Linh hồn, trên đời nào có cái gì không làm mà hưởng bánh có nhân, được đến cùng trả giá thường thường là ngang nhau, cái này sơn động dù cho có thể cho người vô cùng lực lượng, nhưng mà từ ngươi đi vào kia một khắc bắt đầu ra tới sẽ không bao giờ nữa là chính ngươi dục vọng tiền tài danh lợi đây là đại đa số người tâm lý trốn không thoát cái này vòng liền tránh bất quá dụ hoặc linh hồn ân thiệu nguyên cả kinh hắn đem ánh mắt chuyển hướng giang thư huyền đối phương trầm mặc sau khi hơi hơi gật đầu nay đã vượt qua ân thiệu nguyên có khả năng lý giải pháp vi hắn vẫn luôn đều biết giang thư huyền không phải người thường Cũng biết trên đời này giống giang thư huyền giống nhau người cũng không ít, nhưng mà này lại là hắn lần đầu tiên gặp được như thế quỷ dị mà lại nghe giận cả người sự. Vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Dù sao cũng là trải qua quá lớn sóng gió, hơn nữa bên người còn có hai vị cao thủ tồn tại, ân thiệu nguyên ổn định tâm thần, đầu ngón tay vẫn là nhịn không được run rẩy có thể giải quyết sao? Cố khê kiều nhìn đỉnh đầu xoay tròn âm linh chi khí, ánh mắt lưu chuyển. Có thể, hơn nữa chuyện này ngọn nguồn ở ngươi. Nàng một bên nói chuyện một bên nhanh chóng khắp cái quyết, này cũng không phải một cái sơn động, mà là trận pháp, chuyên môn dùng để mưu hại người thường, đối với ngươi tạo thành trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng, bày trận người, nhất định là ngươi nhận thức. Theo nàng thủ pháp hoàn thành, ngam đen sơn động dần dần trở nên sương mụ tràn ngập. Đứng ở bên người nàng giang thư huyền ngón tay cọ sát một chút, cuối cùng vẫn là không có động thủ. Loại trình độ này trận pháp vi lực không lớn, cho nàng luyện tập vừa lúc. Ta như vậy long trời lở đất xoáy thế nhưng còn có người đối với ta như vậy. Nhìn thấy bình tĩnh thông dong cố khê tiểu, ân thiệu nguyên trong lòng khủng hoảng dần dần tiêu tán. Hắn nhìn bị xương mù bao phủ sơn động, trợn mắt há hốc mồm, tiểu tiểu ngươi cũng rất tuấn tú, Liên ngươi túng. Cố khê tiểu thu hồi tay, ngắm mắt nằm trên mặt đất người, người này liền cho ngươi xử lý, là cái khả tạo chi tài. Chỉ là một đường bị tiểu nhân áp chế Có thể bồi dưỡng Nga Ân thiểu nguyên nhìn mắt trên mặt đất nằm ngâm đen đến nhìn không ra tới diện mạo người Quân đội chế độ thực nghiêm ngặt Người này làm lơ quân quy Tự tiện trốn đi Dựa theo bình thường tới giảng người này trở về không phải chịu xử phạt Chính là bị từ bỏ quân tịch Bất quá nếu cô khê tiểu nói như vậy Hắn cảm thấy luôn có đạo lý Liền trước tạm thời lưu tại bên người đi Hai người lưu đến rất vui vẻ Giang Thư Huyền ở bốn phía dạo qua một vòng sau trở về liền thấy cái này trường hợp, hắn đôi mắt nhíu lại, Thiệu Nguyên, sau khi trở về nói cho bá mẫu chuyện này. Nói cho ta mẹ. Ân Thiệu Nguyên cả người đều không tốt, cùng nàng nói có cái gì. Tốt ta trở về lập tức liền nói. Giang Thư Huyền thu hồi ánh mắt, thấy cái này quỷ dị cửa động bị cố khê kiểu phong bế, liền nâng lên tay, chúng ta trở về. Một đạo bạch quang hiện lên. Bốn người thân ảnh nháy mắt biến mất tại nơi đây. ân Tiểu Nguyên bốn dĩ tưởng cùng Cố Khê Kiều nói một câu, đột nhiên cảnh tượng liền biến hóa, chính thức chính mình ký túc xá, chân vừa rơi xuống đất đó là một cái lảo đảo trồng vó. Người còn hảo đi. Cố Khê Kiều ngắm liếc mắt một cái, không nỡ nhìn thẳng. ân Tiểu Nguyên, không, ngươi nghe ta giải thích này nhất định là Giang Thư Huyền làm đến quỷ. Chương 234 hắn địa phương nào đắc tội nàng. 2. Giang Thư huyền liếc hắn một cái, Tuấn Đĩnh lông mày hơi trọn, trên mặt khó được mang theo điểm ôn hòa, xin lỗi, trượt tay. Không có việc gì không có việc gì. Ân thiệu nguyên một cái đánh rất liền bỏ dậy, không thèm để ý vô vô tay háo, nam nhân sao, điểm này đau tính cái gì. Vậy là tốt rồi, đi xem người bộ hạ. Giang Thư huyền vẻ mặt phong thanh vân đạm, bề ngoài thoạt nhìn anh Tuấn Tiêu sái phong độ nhẹ nhàng khiêm khiêm quân tử. Ân thiệu nguyên ở hắn phía sau. Xem đến cả người đều phát mao, Giang Thư Huyền đột nhiên đối hắn như vậy hữu hảo, hắn tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp làm sao bây giờ. Lý Thuận ngủ thật sự không yên ổn, hắn tổng cảm thấy còn có chuyện gì không có làm, đầu đau muốn nứt ra, tưởng mở mắt ra lại như thế nào cũng làm không được. Nghe thấy bên thai có người ở kêu hắn tên, hắn khẽ cắn môi, rốt cuộc mở hai mắt. Thuận tử, người rốt cuộc tỉnh, Lý Thuận trợn mắt vừa thấy, phát hiện là trụ chính mình thượng phu huynh đệ. Hắn khởi động tới ngồi, phát hiện này gian nhà ở không phải chính mình ký túc xá, lượng tử, ta đây là ở nơi nào? Đoàn trưởng ký túc xá kêu lượng tử nét miệng cười, ngươi cũng thật may mắn, Đoàn trưởng khả năng muốn để bận ngươi. Đoàn trưởng, lý thuận nhất thời không phản ứng lại đây, hắn đầu góc một đoàn hồi não, tổng cảm thấy chính mình quên mất cái gì chuyện quan trọng nhi, nhưng càng nghĩ càng loạn, Đoàn trưởng vì cái gì muốn để bận ta? Ta chỗ nào biết, tỉnh liền nhanh lên đi. Đoàn trưởng nói ngươi tỉnh liền đi giáo trưởng tìm hắn. Lượng tử thúc giục. Hai người một hồi vội trăng liền đi giáo trưởng, hôm nay giáo trưởng tựa hồ phá lệ náo nhiệt, bên ngoài vây quanh một vòng người, một chút cũng không bằng dĩ vãng nghiêm túc kỷ luật. Giữa sân gian ba người phá lệ đáng chú ý, nhất đáng chú ý đó là cái kia nữ sinh, Lý Thuận gắt gao nhìn chằm chằm kia nói màu trắng thân ảnh, đối phương trùng hợp xoay người, hắn cũng rốt cuộc thấy rõ nàng mặt. Mặt mày như hoa. Tú sát chiếu người, thái dương quá lớn, hắn cảm thấy chính mình có điểm loa mắt. Ta cảm thấy giống như ở đâu gặp qua nàng. Lý Thuận đột nhiên mở miệng. Lượng tử nhất thời vô ngữ, ta nói thuận tử, hiện tại loại này thủ đoạn đã không dùng được. Cũ kỹ, lấy hai câu mới mẻ tử, trở về làm ca mấy cái giáo vài câu. Lý Thuận không có lại giải thích, trầm mặc tiến lên đi tìm ân thiệu nguyên. Ân thiệu nguyên liếc hắn một cái, chiều hắn phân phó một câu liền làm hắn ngốc tại một bên. Sau đó kêu vài người tên. cố Khê Kiều đứng ở Giang Thư Huyền bên người, nhìn bị ân thiệu nguyên đơn độc điểm ra tới mấy người, hô hấp cứng lại, Giang ca ca, mấy người này. Không cứu. Giang Thư Huyền thở dài một tiếng, xoa xoa nàng đầu, đừng nghĩ nhiều, đây là chính bọn họ lựa chọn. Ân. cố Khê Kiều hơi hơi ru mắt. Ân thiệu nguyên cũng nghe tới rồi Giang Thư Huyền nói, hắn thở dài một tiếng, liền đem những người này giao cho Giang Thư Huyền. Không hề nhiều quảng. Cố Khê Kiều ở hai người bọn họ vội thời điểm liền tránh ra, đồng thời nhận được Lạc Văn Lãng điện thoại. hắn Thanh Âm nặng nề không có gì sức lực, hôm nay bắt được bệnh viện thông chi, giám định kết quả là 99. Kết quả này Cố Khê Kiều đã sớm dự đoán được, nghe ra tới Lạc Văn Lãng cũng không cao hứng, nàng trầm mặc trong chốc lát, ngươi hiện tại ở đâu, ta lập tức lại đây. Bệnh viện, ngươi lại đây đi. Lạc Văn Lãng buông xuống di động, Ngồi vào bệnh viện phía dưới ghế giải thượng, ngơ ngác mà nhìn đỉnh đầu. Cố Khê Kiều treo điện thoại đi trước cùng Giang Thư Huyền nói một tiếng. Giang Thư Huyền ngước mắt, khai ta xe đi, hì hì ở ta trong xe, nhớ rõ mang lên. Nga! Cố Khê Kiều sờ sờ cái mũi, hì hì liền hì hì đi. Sớm tới tìm thời điểm ân thiệu nguyên liền cho nàng thông hành lệnh, nàng cầm thông hành lệnh liền tìm tới rồi Giang Thư Huyền màu đen bù gạ ti, hì hì đứng ở xe đỉnh. Vừa nhìn thấy nàng liền bắt đầu kêu to, Cố Mỹ Nhân! Cố Mỹ Nhân! Sáu tiếng đồng hồ không nói lời nào, cho ngươi một viên đường. Cố Khê Kiều chậm rãi phát động xe, lòng bàn tay một đạo bạch quang lập lệ liền xuất hiện một viên màu nâu thuốc viên. hi hi dù sao cũng là thần thú, lập tức nhìn ra nảy viên đan dược bên trong nồng đậm huyền khí, dây câm miệng. Rốt cuộc thanh tĩnh, Cố Khê Kiều lúc này mới đem xe khai thượng đại lộ. Căn cứ quân sự tương đối hi Cố khê kiều khai một giờ mới đến quốc lộ, nhưng mà ở suốt ngoại đầu đường thời điểm bị người ngăn cản xe. Đón xe chính là trung niên nam nhân, hắn cười đến phi thường hòa ái, vị tiểu thư này, chúng ta xe hỏng rồi, xe tải công ty tới tương đối trưởng, xin hỏi ngài có thể hay không tái thiếu ra nhà ta đi trước N, N. Thị. Cái này trung niên nam nhân không phải người xấu, nếu là trước kia, Cố khê kiều nhất định sẽ không cự tuyệt, cho dù cự tuyệt nàng sẽ phi thường ôn nhu cự tuyệt. Nhưng mà giờ phút này nàng chỉ là nhìn mắt kia chiếc hỏng dồi xe, cho dù cửa sổ xe không phải trong suốt, nàng cũng có thể thấy rõ ghế sau người nọ mặt. Không thể. Cố khê kiểu cao quý lãnh diễm mà nói một câu, không cho trung niên nam nhân giải thích cơ hội, đóng cửa sổ xe bay nhanh mà đi. Trung niên nam nhân vẻ mặt mẫu bức, hắn cứng đờ mà quay đầu lại, nhà mình thiếu gia đã đem cửa xe mở ra, lộ ra một trường tuấn Mỹ hoa lệ dung nhan. Thiếu gia, ta thực xin lỗi ngài Không có việc gì. Một vân phàm nhìn màu đen bủ gạ tí đuôi xe, màu đen con ngươi có chút nghi hoặc, hắn ở bên trong xe tự nhiên thấy được kia nữ sinh biểu tình, tựa hồ, có chút lãnh. Hắn địa phương nào đắc tội quá nàng sao? Chính là, hắn rõ ràng đều không có gặp qua người này. Trước 235 chơi đến không tuổi một. Cố khê kiều đến thời điểm, Lạc Văn Lãng ngồi ở nằm viện lâu đế ghế giải thượng phát ngốc. Như thế nào không đi lên? Nghe được thanh âm lạc văn lãng chậm rãi quay đầu lại, thật lâu sau mới mở miệng, không biết muốn nói với hắn cái gì. Hắn đôi mắt không có gì tiêu cự, dưỡng lâu như vậy đệ đệ, đột nhiên nghe nói hắn thân nhân còn ở, trong lòng lại nói không thượng cao hứng, thực mất mát. Vậy đừng nói cho hắn, không ai biết. Cố khê kiểu thở dài một tiếng, hi hi ở nàng trước mắt bay tới bay lui, có điểm phiền nhân, bị nàng một cái tắt chụp tới rồi một bên, cố ra cũng không có gì tốt. Đại Lâm hắn sẽ không để ý này đó. Đi thôi Lạc Văn Lãng đứng lên, rũ mắt, đây là hắn quyền lợi. Lời nói là như thế này nói, chờ tới rồi phòng bệnh trước cửa, Lạc Văn Lãng lại không dám đi vào. Hắn đem kia trường giám định kết quả đơn đưa cho cô Khê Kiều, ta không đi vào, Ngươi nói với hắn đi. Cô Khê Kiều nhìn mắt sắc mặt của hắn, thấy hắn thật sự không nghĩ đi vào cũng không miễn cưỡng, ta đây đi vào. Phòng bệnh, Lạc Văn Lâm đang ở vẽ lại tranh sân dầu. Mục Giai Đồng ở hắn phía sau xem đến nhìn không chớp mắt, liền cố khê kiểu đẩy cửa vào được cũng không phát hiện, thì hì vô cánh ở hai người trước mặt dạo qua một vòng nhi, mới đưa hai người lực chú ý hấp dẫn qua. Cố tỉ tỉ. Mục Giai Đồng liếc mắt một cái liền thấy được cố khê kiểu, lập tức nhảy xuống giường. Lạc Văn Lâm cũng dừng lại bút quay đầu, cố tỉ tỉ. Cố khê kiểu lên tiếng, đi qua đi xem Lạc Văn Lâm họa, hắn họa rất có linh tính. Lại nói tiếp hắn điểm này rất giống cô ra người, cố tích cần bao gồm nàng chính mình ở hội họa thượng đều rất có thiên phú, họa thật sự không tồi. Không cố tỉ tỉ ngươi họa đến hảo. Lạc Văn Lâm bị khen đến có điểm ngượng ngùng. Cố khê kiều sờ sờ hắn đầu, ở suy tư muốn nói như thế nào kia sự kiện, Lạc Văn Lâm quay đầu tiếp tục vẽ tranh, đợi trong chốc lát nàng mới mở miệng. Đại Lâm, ta tìm được người thân nhân. Nga. Đại Lâm tay dừng một chút. Theo sau thấp thấp lên tiếng, không có gì cảm tình. Hắn phản ứng thực bình đạm, cố khê kiểu có điểm ngoài ý muốn, Ngươi muốn biết bọn họ là ai sao. Cố tỉ tỉ lạc văn lâm đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt liếc mắt một cái có thể thấy đấy. Hắn gần từng chữ một mà nói, ta thân nhân chỉ có một, đó chính là ta ca, nếu nói mắt khác, kia cũng đều là cô nhi viện người. Hắn từ nhỏ liền ở cô nhi viện lớn lên, cho dù ra cô nhi viện cũng cùng lạc văn lãng ở cùng một chỗ. Ở trong mắt hắn Lạc Văn Lãng chính là hắn thân nhất người. "Ân, không biết cũng hảo." Cố Khê kiều sờ sờ hắn đầu, chỉ đạo hắn vẽ một lát họa, mới đi ra ngoài. Lạc Văn Lãng dựa vào cạnh cửa trên tường, dùng tay che lại hai mắt, thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình. "Đại Lâm nói ngươi nghe được, yên tâm vào đi thôi." Cố Khê kiều thấp giọng nói. "Ân." Lạc Văn Lãng lên tiếng, thanh âm có điểm khàn khàn, hắn ở bên ngoài đứng trong chốc lát, mới mở cửa đi vào. Cố khê kiều đứng ở ngoài cửa đều nghe thấy được lạc văn lâm hoan hô thanh âm. Hệ thống, ta cốt tùy thích hợp đại lâm đúng không? Cố khê kiều chiều đại lâm chủ trị bác sĩ văn phòng đi đến, một bên cùng hệ thống xác định. Hệ thống đang ở hư không chơi trò chơi, nghe được thanh âm liền ly hình đến cố khê kiều trước mắt. Cố mỹ nhân, ấn ta sở tra được tư liệu là cái dạng này không sai, bất quá ta xem đại giang giống như thực không muốn ngươi đi quyền cốt thủy. Đại lâm là ta đệ đệ. Tuy rằng cùng cha khác mẹ, nhưng là hắn so cố tích cần khá hơn nhiều không phải sao. Đây là cái ngoài ý muốn kinh hỉ, cố khê kiểu cảm thấy nàng rất có ý thức trách nhiệm. Hảo đi, ngươi phải hảo hảo bảo trọng chính mình, đại giang đồng học nếu là biết chuyện này là ta một tay tạo thành nhất định sẽ lột ra ta. Hệ thống chớp trước mắt, ta tổng cảm thấy hắn có thể thấy ta, như vậy ngẫm lại thật đúng là có điểm sợ hại a. Chương 236 chơi đến không tuổi, 2. Suy nghĩ nhiều người. Cố Khê Kiều đi tới bác sĩ văn phòng, thuyết minh ý đồ đến. Ngươi tưởng cấp lạc văn lâm quên cốt tủy? Bác sĩ đỡ đờ mắt kính, trước mắt này nữ sinh tư hình tú lệ, khuôn mặt tinh tế, hai trong mắt như tinh, dáng người gầy ốm, hắn nghiêm trọng hoài nghi nàng dinh dưỡng bất lương, ngươi thành niên sao? Người nhà biết không? Bọn họ cũng đều biết, bác sĩ, đại lâm là ta đệ đệ, ta cốt tủy nhất định thích hợp. Cố Khê Kiều ánh mắt kiên định, Nàng như vậy bác sĩ cũng không hề nói cái gì, khai cái đơn tử, ngươi đi trước xét nghiệm một chút, nhìn xem có thể hay không chụp xứng hình thành công, còn có thân thể của ngươi khỏe mạnh tình huống, sau đó lưu cái liên hệ phương thức, kết quả muốn ngày mai mới ra tới. Nếu là thân thể các phương diện không đạt tiêu chuẩn, cho dù xứng hình thành công bệnh viện cũng sẽ không tùy tiện nổ trồng. Cố khê kiều cầm đơn tử chịu xong rồi huyết, kết quả một chốc một lát cũng ra không được nghĩ đến trong nhà tranh sơn dầu thuốc màu thiếu nàng liền rời đi nơi này đi mua thuốc màu xuống lầu thời điểm lạc văn lạng cho nàng giám định kết quả đơn còn ở nàng trong túi ngắm lại lạc văn lâm thái độ nàng liền đoàn thành một đoàn nhét vào thùng rác mắt thấy cố khê kiều một ngày so một ngày xuất sắc cố gia sinh ý một ngày so một ngày kém cố lao gia tử gần nhất bệnh tim phạm thật sự thường xuyên hôm nay ở quản gia cùng đi xuống dưới đến bệnh viện Những cái đó đại hình tinh vi máy móc là vô pháp vận đến trong nhà, cho nên hắn mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tới bệnh viện kiểm tra một lần. Không nghĩ tới lần này đụng phải cố khê tiểu, cố lao ra nhìn nàng đem một trương giấy 0303 nhét vào thùng rác, có điểm tò mò, chiều quản gia phân phó một câu, đi lấy ra tới ta nhìn xem. Hắn nguyên bản nghĩ, nên không phải là người trẻ tuổi sang bậy có. Đương nhìn đến quản gia đưa qua kia trương đơn từ khi... Vẫn đục đôi mắt đột nhiên toát ra một trận tinh quang, hắn che lại ngực có điểm xuyên bất qua tới. Quản gia vội cho hắn thuật khí, cố lao ra không thèm để ý xua tay, không có việc gì, ta đây là quá kích động, đi, mau đi tra tra cái này kêu lạc văn lâm. Cố tích cẩn phế đi, cố khê kiều lại không bằng lòng trở về, bọn họ cố gia cũng coi như là nối nghiệp không người, không nghĩ tới thế nhưng lại cho hắn chống rông toát ra một người, vẫn là hắn tôn tử. Không có gì so cái này càng lệnh người kích động, càng quan trọng là cái này tôn tử cùng cố khê tiểu khẳng định nhận thức, chỉ cần đem cái này tôn tử lộng về cố ra, còn sợ cố khê tiểu về sau mặc kệ bọn họ. đương nhiên, nếu cố khê tiểu chịu dạy hắn tôn tử, vậy càng tốt bất quá. Nghĩ đến đây, cố lao ra tử rốt cuộc nhịn không được, hắn liền kiểm tra cũng không dèn lo, lập tức làm người đánh xe về nhà. Chuyện này hắn phải hảo hảo tra, hảo hảo cân nhắc. Bệnh viện cách đó không xa liền có một nhà chuyên bán cửa hàng, ngắm lại tìm dừng xe vị khó khăn cố khê kiểu bỏ xe mà đi, chậm gì gì mà đi qua, hì hì không thể nói chuyện về sau liền vẫn luôn vây quanh nàng chuyển động, bị nàng chụp một lần lại một lần, lão không giải trí nhớ. Đinh! Kích phát hàng ngày nhiệm vụ, trợ giúp đại thúc. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng tích phân 100. Mua xong thuốc màu trở về trên đường, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Cố khê kiều đã thấy phía trước ngã tư đường vây quanh một đám người, nàng không có lập tức chen vào đi, mà là đứng ở bên cạnh nghe xong trong chốc lát, biết rõ từ đầu đến cuối, đại khái là cái dạng này. Một nữ nhân quá đường cái khi bị một vị kỵ xe máy trung niên nam nhân đụng vào, ngã xuống đất không tỉnh, nàng ca ca thấy vậy liền bắt được gây chuyện người, nhưng nam nhân nói chính mình không đụng vào nữ nhân. Nữ nhân ca, ca ăn mặc màu đen quần áo, trên đầu còn bọc một khối cái khăn đen. Đương kim xã hội, như vậy trang phục cũng không đủ vì quái, hắn một tay sách lên trung nhân nhân, thoạt nhìn rất có sức lực, dùng không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói, đại thiên triều quá làm ta thất vọng rồi, ngươi loại người này chính là bại hoại, tồn tại có gì ý nghĩa? Hắn dơ lên trung niên nam nhân, ánh mắt hết sức nguy hiểm, tưởng hảo hảo giao hơn cái này bại hoại, còn không có động thủ, liền phát hiện thủ đoạn bị người nắm, nữ nhân ca ca vừa chuyển đầu. Liền thấy một cái mặt mày linh động tiểu cô nương, đối mỹ nhân luôn có một loại bao dung tâm lý, hắn đều lửa giận tắt một chút, tiểu mỹ nữ, đừng xen vào việc người khác. Hắn là người tốt, các ngươi hiểu lầm hắn. Cố khê kiều nhìn bị sách lên tới đại thúc, đối phương trong mắt tràn đầy cầu xin còn có cấp bách, hắn vừa mới bị nữ nhân ca ca nhéo cổ, hiện tại đã nói không ra lời. người này tiểu cô nương thoạt nhìn rất xinh đẹp, như thế nào không trường đầu óc nữ nhân ca ca đôi mắt chậm rãi biến hồng, thoạt nhìn tính tình phi thường không tốt, đang ở bạo nộ bên cạnh. tại đây đồng thời, chung quanh người cũng dùng không tán đồng ánh mắt nhìn cố khê tiểu, chính là này tiểu cô nương nên không phải cùng kia đâm người chính là một đám đi. lớn lên người sờ người dạng, không nghĩ tới tâm tư ác độc như vậy. chuyện này đã nghiêm trọng ảnh hưởng giao thông, màu đen siêu xe bị bắt ngừng ở ven đường, thiếu gia, phía trước ra sự cố giao thông. Muốn hay không tìm người thanh tràng. Mắt lạnh thanh âm nhàn nhạt vang lên, không cần. Một vân phàm dáng xuống cửa sổ xe, hắn thị lực không tồi, có thể nhìn đến bên trong phát sinh sự, cũng thấy từng có gặp mặt một lần nữ sinh, hắn sở dĩ có thể nhớ kỹ nàng, hoàn toàn là bởi vì nàng lớn lên sắc thật tinh xảo. Chỉ là nghe quản gia hội báo, hắn mi hơi hơi nhăn lại, đối cái này nữ sinh ấn tượng nháy mắt ngã xuống đến vũng bùn, đường vòng đi. Điệu thấp siêu xe lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Bị thương ta muội muội, liền phải để mạng lại thường. Tiểu cô nương ngươi không cần xen vào việc người khác. Nếu không ta đã chết không trách ta, đừng tưởng rằng có điểm sức lực liền tự đại. Ta cũng không phải là người thường. Nữ nhân ca ca cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay trực tiếp tụ lại ra một đoàn ngọn lửa. Hắn là nước nhật ní ra, cho dù sát cái người thường Z quốc cũng không dám tìm hắn phiền toái. Cố khê kiều cười. Quanh thân đều hiện lên một tầng nồng đậm linh khí, thật ngượng ngùng, nàng cổ võ chơi đến cũng thực không tồi đâu. Chương 237 Mỹ Tử, 1. Ngươi thế nhưng là cổ võ giới người. Sơn bổn thân sắc biến đổi, hắn nhìn cố khê kiểu quanh thân nồng đậm huyền khí, sắc mặt hơi trầm xuống, tới n nở thị lâu như vậy hắn đây là lần thứ ba thấy cổ võ giới người. Hệ thống phiêu ở giữa không trung vây quanh Sơn bổn xoay vài vòng, rung đuối đắc ý, tuy rằng ngươi là người xấu. Chính là ta thật là đồng tình ngươi a hy vọng ngươi chờ lát nữa bị chết sẽ không quá khó coi. Hi hi đen lúng liếng đôi mắt nhìn chằm chằm sơn buồn nhìn trong chốc lát, vẻ mặt đồng tình, người này hiển nhiên không có nó lợi hại, lại có lớn như vậy lá gan, tưởng tượng cố khê kiểu nhanh nhẹn dũng mãnh bộ dáng nó không cấm chảy ra đồng tình nước mắt, đại, thủy, sương ngủ. Thon dài trắng non ngón tay bạch quang chợt lóe thoáng dùng sức, sơn buồn cánh tay bị chấn đến tê dần bị bắt lấy trung niên đại thúc rốt cuộc dẫm tới rồi thực địa hắn cảm kích mà nhìn cố khê tiểu liếc mắt một cái đã bị đối phương nhẹ nhàng vung lên chấn tới rồi trong đám người đã không có người thứ ba ở đây cố khê tiểu liền không lại biện pháp dự phòng nàng đôi tay bấm tay niệm thần chú bài vừa đến kết giới đem sơn buồn vây ở bên trong vốn dĩ tưởng trực tiếp đánh hắn một đốn nhưng trước công chúng nàng có điểm không phải quá không biết xấu hổ hệ thống nhìn ra nàng ý tưởng Không khỏi mở miệng, tiểu mỹ nhân ngươi lần trước ở giả thuyết không gian thực nghiệm thủ thuật che mắt, có thể lấy ra dùng dùng Bì ngộ, cố khê kiểu búng tay một cái, quanh thân không gian lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu vặt mẹo, lấy bọn họ hai người vì trung tâm. Sơn buồn nhìn này biến cố trợn mắt há hốc mồm, dị vãng hắn không phải không có cùng mặt khác võ giả đánh quá giao tế, nhưng cơ bản đều là hắn ngược người khác, càng đừng nói rét quốc đại bộ phận đều là người thường. Hắn tùy tùy tiện tiện một cây đầu ngón tay là có thể đem những người này bóp chết. Chính như hắn theo như lời, thân phận của hắn đặc thù, lộng chết một hai người giết quốc chính phủ lấy hắn cũng không có cách nào, cho nên tạo thành hắn quỷ dị tính cách, một lời bất hòa liền đánh giết, hơn nữa giết người trong nước, hắn ngược lên hoàn toàn không có áp lực tâm lý. Nhưng mà hắn này đó tiểu thông minh ở cố khê kiểu trong mắt hoàn toàn vô dụng, ở tiếp thu nhiệm vụ này sau, nàng liền đem này ba người bối cảnh sở đến giành mạch. Nước Nhật Nhi giả chia làm sơn nhẫn, hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn, người nhẫn, mà nhẫn, thiên nhẫn, sơn buồn tư chất chỉ có thể xem như giống nhau. Năm nay 28 cũng mới khó khăn lắm hạ nhẫn, cố khê tiểu động động ngón tay sức lực là có thể đem hắn bóc chết. Hệ thống đã hack vào internet, đem sơn buồn tội trạng sửa sang lại thành từng điều cấp cố khê tiểu xem. Người tôi giết quốc 10 ngày, liền giết hai cái cùng hung cực các đạo phạm nhưng là ngươi cũng bị thương bốn cái người thường, gián tiếp hại chết một người bình thường trực tiếp tính mà hại chết hai cái người thường. cố khê tiểu không dính bụi trần trên mặt khẽ mỉm cười, trong trẻo trong mắt lại không có cái gì biểu tình. chúng ta rớt cuộc chuyện này chính chúng ta giải quyết, không cần phải ngươi nhúng tay. nghe cố khê tiểu nói, sơn buồn từ lúc bắt đầu không chút để ý đến cuối cùng trợn mắt há hốc mồm, bởi vì nàng nói được không sai chút nào, có chút việc nhỏ chính hắn đều không nhớ rõ hiểu rõ. Nàng lại là một lời nói ra, ngươi ở nước Nhật hô mưa gọi gió cái gì ta mặc kệ, nhưng là tới rồi chúng ta rét quốc liền phải thủ chúng ta quý củ, chúng ta quốc gia người chính chúng ta xử lý, không cần ngài tới động thủ, minh mạch không. Cố khê kiều hoạt động hạ chỉ khớp xương, cười đến hết sức ôn hòa. Sơn buồn không thể động, hắn kinh hãi mà nhìn cố khê kiều, cảm giác khắp người đều có một cổ dòng khí ở tán loạn, cái loại này thâm nhập cốt tủy đau trong dây lát phát ra ra tới. Bị cố khê kiểu phong bế huyệt đạo, liền kêu to một tiếng cũng không thể, lại vừa nhấc đầu, lại nhìn đến một cái phẫn nộ nắm tay lại đây. Làm ngươi ngược chúng ta giết người trong nước. Phanh. Khi dễ người thường ngươi thực kêu ngạo đúng không? Phanh. Biết hoa nhi vì cái gì như vậy hôm sau? Trưng 238 Mỹ Tử. Hai. Phanh phanh phanh. Năm phút lúc sau, cố khê kiểu thoáng giơ tay, sơn buồn cảm giác trên người một nhẹ. Cái loại này bị phong bế cảm giác như thủy triều tan đi, chỉ là cái loại này đau ý như cũ ở hắn trong đầu. Đời này kiếp này hắn đều không nghĩ lại thể hội như vậy cảm giác. Tùy tùy tiện tiện một cái tiểu cô nương liền lợi hại như vậy, Trung Quốc quả nhiên bác đại tinh thâm hỏa hổ tàng long. Cố khê kiều triệt thủ thuật che mắt, nàng quét một vòng trung quanh vây quanh người, thần sắc nhàn nhạt, cũng bất quá 17-18 tuổi tuổi tác, mặt mày như họa, dung sắc chiếu người. Cũng liền đi qua vài phút thời gian, chung quanh các bác gái trong miệng chỉ trích nói lại như thế nào cũng nói không nên lời, tổng cảm thấy này nữ hài tử trong khoảng thời gian ngắn khí thế đột nhiên thay đổi một người dường như, làm người không dám nhìn thẳng. Cố khê kiểu nhảy ra mấy cây ngân châm, tùy tay cắm ở nằm trên mặt đất thiếu nữ trên người, mấy tức qua đi, thiếu nữ từ từ chuyển tỉnh, cố khê kiểu rút châm, vừa mới vị này đại thúc có đâm ngươi sao. Thiếu nữ khẽ lắc đầu, thanh âm suy yếu, Ta chỉ là đột nhiên huyết áp thấp phạm vào, cùng đại thúc không có quan hệ. Nghe được. Cố khê kiều đứng dậy, nhìn quanh buôn phía, lại không ai dám đối thượng nàng đôi mắt, sơn buồn càng là vẻ mặt hổ thẹn, xúc đầu lưu đến muội muội bên người, dám cũng không dám đánh một cái. Đại thúc xoa xoa ướt rát khỏe mắt, dùng khàn khàn thanh âm nói cảm ơn ngài, tiểu thư. Hắn hôm nay vội vã đưa tiền, lau bà còn ở bệnh viện chờ giải phẫu cứu mạng tiền, lại đụng phải việc này nhi. Bị kia nước nhật người bóp chặt cổ kia một giây hăn có như vậy trong nháy mắt cảm thấy chính mình sắp chết, không nghĩ tới hội ngộ thượng quý nhân. Không có việc gì, ngài đi nhanh đi, á gì chờ ngài tiền đâu. Yên tâm, các ngươi người một nhà đều sẽ bình bình an an, không cần phải sốt ruột. Cố khê kiều nhẹ nhàng ở hắn đầu vai chuột một chút. Đại thúc chỉ cảm thấy chính mình đầu vai buông lỏng, bất quá đáy lòng nhớ thương thê tử hắn không có nghĩ nhiều chỉ là vội vàng cưới lên xe hướng bệnh viện phương hướng chạy tới nửa đường thượng hắn đột nhiên phản ứng lại đây hắn chưa bao giờ nói qua chính mình lão bà ở bệnh viện kia tiểu cô nương vì cái gì sẽ biết cố khê kiểu lãnh đạm mà ngắm mắt kia huynh muội hai người đi đến một bên xách lên chính mình thuốc màu liền hồi bệnh viện bãi đỗ xe thuốc màu vừa đến tay di động tiếng trung liền vang lên lấy ra tới vừa thấy là giang thư huyền dây biến nữ thần uy giang ca ca ân Ngươi chiều bên trái xem. Trầm thấp thanh âm tự mịt rổ phồn truyền đến, cố khê kiểu theo bản năng mà chiều bên kia nhìn lại, đống nhiên sửng sốt. Sao ngươi lại tới đây? Nàng trứng mắt, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Giang thư huyền buông di động, tới lui biển người, chậm rãi chiều nàng đi tới, hắn cũng ăn mặc màu trắng áo sơ mi, cổ áo lỏng hai viên nút thắt, tay áo thoáng văn khởi, lộ ra một đoạn gầy nhưng rắn chắc cánh tay, vốn nên là phong lưu trang điểm lại bị hắn xuyên ra một cổ nho nhã hương vị, Tuấn giật khuôn mặt giống như cổ điêu khắc hoa, ở đám người bên trong quá có công nhận độ, tựa hồ chỉ có phong hoa nguyệt mạo cái này từ có thể hình dung hắn. Giang ca ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cố khê kiều sửng sốt một hồi, thẳng đến hắn đi đến tự mình trước mặt tới, nàng mới phản ứng lại đây, không khỏi sờ sờ cái mũi. Tuấn đĩnh lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, ngón tay thon dài giật mình, Giang thư huyền có điểm bất đắc dĩ. Hắn vốn nên là lái xe đi căn cứ, cách nơi này không xa thời điểm hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở ở dao động, đồng thời còn cảm nhận được mỏng manh nì dạ hơi thở biết rõ cô khê kiểu sẽ không có việc gì, hắn vẫn là nhịn không được làm người ngừng xe. Hi hi nhìn đến Giang Thư Huyền, chụp phủ cánh bay tới bay lui, quá mắt, Giang Thư Huyền ngón tay nhẹ nhàng bắn ra đó là một cái sự nhận, đem nó chụp đến một bên. Đã chịu 100 triệu điểm thương tổn hi hi So cố mỹ nhân còn muốn hung tàn Giang Thư huyền chúng ta hữu tẫn. Hữu tẫn. Chương 239 Mỹ Tử. 3. Làm phố buôn bán dòng người rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ có hành vội vã người chen qua tới. Giang Thư huyền híp mắt xem qua đi đi thôi, người đem xe đỉnh chỗ nào rồi. Bệnh viện. Cố khê kiều đi theo Giang Thư huyền bên người, thường xuyên bởi vì làm những người khác mà bị tệ đến bên kia. Liên ở cố khê kiều lại một lần phải bị tệ lúc đi. Giang thư huyền trầm mặt một tay đem tay nàng bắt lại, vương vàng thanh âm dặn dò theo sát ta. Ân. Cố khê kiều lực chú ý đều ở cái tay kia thượng, hắn quanh thân hơi thở lá lạnh, nhưng lòng bàn tay độ ấm thức ấm, nàng hơi hơi ngước mắt là có thể nhìn đến hắn trơn bóng tinh xảo cảm. Hai người lực chú ý đều ở trên tay, không có nghe được còn ở nơi xa sơn buồn huynh ngội. Mỹ tử, ngươi nhìn xem cái kia, có phải hay không chính là ngươi người muốn tìm? Sơn buồn chỉ vào Giang Thư Huyền, vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn hắn muội muội hợp hương ta nghe nói người nọ sẽ ở N. N Thị, không nghĩ tới chúng ta lại là như vậy may mắn liền như vậy thấy hắn. ca, hắn bên người người là ai? Mỹ Tử cười một chút, đột nhiên nhớ tới cô khê tiểu, lại trở nên sầu lo lên ta xem bọn họ giống như rất quen thuộc bộ dáng. Mỹ Tử là Sơn buồn muội muội, sinh ra liền cực kỳ suy yếu, cho đến lúc này thân thể cũng không có hảo lên. Tuy rằng nàng thân thể không tốt, nhưng là nàng thiên phú thực hảo. Sơn buồn mới là hạ nhẫn, mà nàng muội muội so với hắn tiểu ngũ tuổi, đã là thượng nhị. ở nước Nhật cũng là một thiên tài. Lần này chính là tới cuộc đua thanh tú bảng danh lệ. Mặc kệ nàng là ai, nàng đều phải chết. Sơn buồn là cái muội khống, chỉ cần là muội muội muốn, liền tính là bầu trời ngôi sao hắn cũng muốn đủ thượng ta mang ngươi đi tìm một người. Hắn khẳng định có biện pháp. Sơn Buồn ở Z quốc cũng là có bằng hữu, kia bằng hữu thủ đoạn rất cao, ở hắn xem ra, liền không có kia bằng hữu làm không thành sự. Lần này hắn vị kia bằng hữu vừa lúc tới Nở thị một bí mật căn cứ. Hắn vị kia bằng hữu đoạn số xác thật không tồi, Sơn Buồn đem tin tức đưa qua đi không bao lâu, người nọ liền tra được Cố Khê kiểu thân phận. Mỹ tử, ngươi yên tâm, ta bằng hữu là Z quốc cổ võ giới quản lý người, làm hắn thu thập một cái cổ võ giới người không thành vấn đề." Ngươi liền chờ hắn tin tức tốt là được. Sơn buồn đem tin tức tốt này nói cho Mỹ tử hơn nữa Giang Tiên Sinh cũng ở N, N. Thị. Ngươi không phải vẫn luôn kính đã lâu hắn sao? Ta làm vị kia bằng hữu hỗ trợ cho các ngươi thấy một mặt. Thật vậy chăng? Thật sự có thể nhìn thấy Giang Tiên Sinh sao? Mỹ tử có điểm không thể tin được. Nàng nhìn nàng Cacca, ca, dơ lên một mặt sán lạn tươi cười, nhưng tâm lý sắc thật treo. Sợ Sơn buồn dây tiếp theo liền nói là đậu nàng. Thật sự. Sơn Buồn khó được nhìn thấy muội muội cái dạng này, lập tức vỗ ngực bảo đảm tin tưởng ca ca ngươi, ngươi xem, ta này bằng hữu điện thoại tới. Hắn hỉ khí dương dương mà tiếp lên, còn chưa nói lời nói, hắn kia bằng hữu chính là một hồi mắng tỉnh điền Sơn Buồn. Ta đương ngươi là hảo huynh đệ, ngươi tới giết quốc ta loại nào không phải vì ngươi an bài hảo hảo, còn cho ngươi giấu giếm vài lần giết người khuyết điểm, nhưng ngươi lại là như vậy hồ ta. Ngươi biết ngươi làm ta cha cái kia cố khê kiểu là ai sao? Là? Là ai? Sơn Buồn bị mắng một hồi có điểm phản ứng không kịp. Đây là lần đầu tiên hắn cái kia bằng hữu đối hắn phát lớn như vậy hỏa. Cổ võ diễn đàn nghiệm chứng thân phận vì cơ mật cấp nhân vật, giới thiệu chỉ có bốn chữ, trận pháp đại sư. Ngươi biết trận pháp đại sư là cái gì khái niệm sao? Chúng ta hoa quốc trận pháp đại sư thêm lên cũng bất quá một bàn tay, là hoa quốc cuối cùng phong tuyến. Ngươi thế nhưng làm ta đi lộng chết một cái trận pháp đại sư, đến tuột cùng là ngươi ngốc vẫn là ta khở. Cứ như vậy đi, chúng ta về sau không cần lại liên hệ, ngươi tìm cơ hội chạy nhanh rời đi hoa cốc đi, ta sợ lại quá hai ngày ngươi muốn chạy đều đi không được. Cổ võ giới liền như vậy đại, quản lý lên thực nghiêm khắc. sở Hưu đăng ký người ở lần đầu tiên đăng ký khi liền có một thân phận cấp bậc, bình thường cấp, trung đẳng, cao đẳng cùng cơ mật cấp. Càng là cao đẳng đã nói lên người này càng cường đại, đây cũng là Sơn buồn vị kia bằng hữu sợ hai nguyên nhân, hắn thế nhưng điều tra một cái cơ mật cấp nhân vật, thật sợ dây tiếp theo cổ võ giới thượng tầng nhân vật liền tới đem hắn chụp tới. Chương 240 mỹ tử 4. Sơn buồn còn không có tới kịp nói cái gì, cái kia bằng hữu liền treo điện thoại, hắn lại đánh qua khứ thời điểm đã là không người tiếp nghe, chắc là đem hắn kéo đen. Kaka, phát sinh chuyện gì? Mỹ tử nhìn nàng ca ca, vẻ mặt thật cẩn thận hỏi. Sơn buồn nỗ lực bài trừ một nụ cười Mỹ tử A, ra tới lâu như vậy, ngươi nhớ nhà sao? Vừa nghe lời này, Mỹ tử sững sốt một chút, mắt lộ ra thất vọng ta. Ta còn hảo A. Ta đi xuống cho ngươi lấy cơm thuận tiện đính phiếu, ăn xong chúng ta liền trở về đi. Sơn buồn không cho Mỹ tử trả lời cơ hội, nói xong liền mở cửa xuống lầu. Bọn họ trụ chính là trung tâm thành phố khách sạn, cũng không có gì hành lý. Lui tới thực phương tiện, sơn buồn đi xuống cầm một phần cơm, trở lên tới thời điểm phát hiện phòng không có một bóng người, vốn dĩ ngồi ở trên giường Mỹ tử không thấy. Cố khê Kiều Nách cùng Giang Thư Huyền đều không có ăn cơm, tới gần cơm điểm bọn họ cũng liền không tưởng trở về phiền toái trứng tẩu, liền tìm ra sản người quán cơm. Tiến vào sau Giang Thư Huyền cũng không hỏi cố khê Kiều muốn ăn cái gì, cầm thực đơn liền điểm vài món thức ăn. Kiều Mỹ Nhân, ta phát hiện một sự kiện ở Giang Thư Huyền trước mặt hệ thống không dám ly hình chỉ đợi ở giả thuyết không gian kiểu chân chơi trò chơi cái gì Cố khê Kiều nhìn Giang Thư Huyền gọi món ăn không có gì hứng thú hỏi hệ thống gõ vài cái trong hư không giả thuyết bàn phím à tìm được rồi mỹ nhân ngươi xem cái kia cố Lao Ra hôm nay đem ngươi ném giấy nhặt thùng rác cái kia. nghe thế sự kiện Cố khê Kiều ánh mắt một ngưng ngươi nói cố Lao Ra tử đem ta ném ở thùng rác dám định giấy nhặt lên tới Đúng vậy mỹ nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Hắn đang ở cha lạc văn lâm, muốn hay không ta đi đem sở hữu tin tức đều dập nát. Cố khê kiểu vẻ mặt ghét bỏ hắn thế nhưng ở thùng rác nhặt đồ vật, hắn thật ghê tởm A. Nàng ném thời điểm rõ ràng thấy cái kia thùng rác có một mảnh trẻ con tạ giấy, mặt trên còn có màu vàng không rõ vật thể, đều như vậy bọn họ còn có thể nhặt lên. Hệ thống, tuy rằng không nghĩ nói nhưng là vẫn là nhịn không được tưởng phun cái tào Cố mỹ nhân ngươi chú ý điểm có phải hay không lại sai rồi. Đồ ăn thực mau liền lên đây, đầu tiên là một chén không biết cái gì làm canh, sau đó là đường dấm tiểu bài, tam hợp tiểu xào, tôm hùm đất xào cay, thanh xào nấm, đồ ăn không nhiều lắm, nhưng là kia tôm hùm đất xào cay ước chừng có một tiểu buồn. Đều là nàng thích ăn. Ngươi thoạt nhìn thực không thích ăn canh, nhìn cố khê kiểu một nhắm mắt cắn răng một cái đem canh rốt hết, giang thư huyền mở miệng kỳ thật ngươi không thích. Có thể nói. Nói ngươi liền đồng ý ta không uống. cố khê kiểu vẻ mặt chờ mong mà nhìn Giang Thư huyền, thanh triệt đôi mắt tỏa sáng, thật là minh diễm. Giang Thư huyền tay dừng một chút, hắn không làm người phục vụ lưu lại, mà là thân thong thả ung dung mà đem chiếc đũa sửa sang lại hảo tự nhiên không có khả năng. Vậy ngươi ở đầu ta a cố khê kiểu có điểm ủ rũ mà đem đầu khái ở cái ly thượng Giang ca ca ngươi còn như vậy đi xuống sẽ mất đi ta. Nói vậy. Giang thư huyền liếc nhìn nàng một cái, màu đen băng mắt tiệm ấm. Hai người nói chuyện nháy mắt tẩy rửa chân liền an tĩnh mà đại ở một bên, ở bị Giang thư huyền xương nhận thương đến lúc sau, hì hì liền càng an phận, không bao giờ vây quanh người bay tới bay lui. Như vậy an tĩnh hì hì Giang thư huyền vẫn là lần đầu tiên thấy, hắn có điểm ngoại ý muốn ngươi đối hì hì làm cái gì? Cố khê kiểu tay chân lanh lẹ mà lột chỉ tôn hùn cái này sao? Sơn nhân tự có rượu kế. Giang ca ca ngươi là học không đến. Ngươi lột tôn hùn còn rất thuần thủng. Giang thư huyền xoay cái đề tài, hắn nhìn cặp kia thon dài trắng non tay nhanh chóng động, trước sau bất quá 3 giây, một khối tuyết trắng tôm thịt đã bị hoàn chỉnh lột xuống dưới. Trưng 241 Mỹ tử, Nam. Đó là, ta thật lâu trước kia thường xuyên lột cho ta mẹ. Chính là ta dưỡng mẫu, cố khê kiểu rũ xuống đôi mắt khi đó mỗi năm mùa hè thôn trưởng đều sẽ đưa rất nhiều tôn hùn lại đây nói lên trước kia sự cố khê kiểu tâm tình rất là phức tạp. lần này đi trở về một chuyến, giải quyết nơi đó vấn đề, làm nàng trong lòng dễ chịu rất nhiều. Giang Thư Huyền nhìn nàng một cái, sau đó cầm lấy một cái tôn hùm, có điểm không thuần thục mà lộ tới, xác thật là không thuần thục. này vẫn là hắn lần đầu tiên lộ tôn hùm, bất quá lộ tôn hùm cái này việc nhỏ cũng không cần bao lớn kỹ thuật, chỉ cần là người đều có thể lộ, cũng không như thế nào cố sức. Giang Thư Huyền liền lột hảo tôn hùm, phóng tới cố khê kiều trong chén. Giang ca ca. cố khê kiều ngẩng đầu, nhìn Giang Thư Huyền không hề chớp mắt. Làm sao vậy? Giang Thư Huyền ngẩng đầu, cố khê kiều động động môi, sau một lúc lâu mới cười không có việc gì, chính là cảm thấy ngươi lột đến quá xấu. Thực không nói. Giang Thư Huyền nhìn mắt chính mình lột trứng tôn, đối lập cố khê kiều bán tương sắc thật không được tốt, không có lột thành một trình khối mà là lột vỡ thành hai ba khối, môi mỏng nhấp chặt, cuối cùng mới nói ta còn là có thể luyện. Phúc, không cần, cố khê kiểu gấp cái kia rách nát tôm thịt, dính điểm tôm canh, một ngụm cắn hạ, thanh hương bốn phía, hỗn hợp cay rát hương vị, miễn bản thật tốt ăn liền loại này, ta thích. Giang thư huyền sửng sốt, hắn rũ đầu không nói gì, chỉ là trên mặt lãnh ngạnh đường con trở nên cực kỳ nhu hòa, nếu là nhìn kỹ, còn có thể phát hiện hắn khỏe miệng một tia ý cười. Hai người ăn cơm, khi hi xem một chút ý tứ đều không có, nó cảm thấy chính mình hàm răng đều bị toang rớt, nhưng mà nó hiện tại còn không thể nói chuyện, không thể đầy đủ biểu đạt tâm tình của mình, đành phải ghé vào cố khê kiểu bên chân, giả chết. chờ trở về khi, phát hiện ha ha ở dùng nó kia chỉ mấy trăm vạn chén ăn cơm, khi hi cả người đều không tốt, nó qua đi cùng ha ha giao lưu một phen. Kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. Ta hôm nay cùng tiểu mỹ nhân đi ăn bữa tiệc lớn. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu. kia lại như thế nào, ngươi có mấy trăm vạn chén sao? Kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. Tiểu mỹ nhân có phải hay không không có mang ngươi đi ra ngoài quá? Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Ngươi lại mấy trăm vạn chén sao? Kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. Ta là rất lợi hại rất lợi hại thần thú. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Ngươi có trên sao? Hi hi nội tâm, ha ha này chỉ yêu diễm đồ đê tiện nó một ngày nào đó sẽ thay thế được này ngốc cầu vị trí. Ha ha nội tâm, hi hi này chỉ ngốc điều yêu cầu hảo hảo chữa bệnh. Lại đi qua một giờ, hi hi cấm nguồn thời gian qua, lập tức bay đến trên lầu kiểu mỹ nhân kiểu mỹ nhân ta đã đến, đến giờ, mau cho ta dược, ta dược, ta dược đâu? Hi hi thanh âm thực bén nhọn, cố khê kiều đang ở nàng phòng thử dùng nàng tân mua thuốc màu bị hì hì một đều, tay run lên, hảo hảo một bức họa không có. Vì thế hì hì đi vào lúc sau sững sốt ba giây, sau đó quỷ khóc sói gào cố khê kiều trước mặt bàn vẽ thượng là một con lửa đỏ chim tróc, diễm lệ lông chim sinh động như thật, nhưng mà miệng kia một khối lại nhiều một đạo thật dài hoang ân. Hì hì vừa thấy liền biết chính mình quấy dày đến cố khê kiều nó quả thực đau đớn muốn chết, nó ghen ghét ha ha kia trường trần quý phát họa thật lâu. Rất nhiều lần đều tưởng trộm trở về, nhưng ha ha tàng thật sự thần, nó vài lần cũng chưa trống được, biết đó là cố khê kiều hoạ, nó mịt mờ nhắc nhở quá thật nhiều thứ, không nghĩ tới kiểu mỹ nhân là vẽ, lại bị chính mình hủy hoại. Đi ra ngoài, cố khê kiều xoa xoa huyệt thái dương, có điểm đau đầu, đầu ngón tay bạch quang hiện lên, liền có một cái thuốc viên xuất hiện, nhẹ nhàng bắn ra liền tình chuẩn mà phi tiến hỉ hỉ trong miệng, nhưng mà hơi vung tay lên. Hì hì đã bị một trận gió cuốn đến ngoài cửa. Chương 242 mỹ tử 6. Kia viên dược tiến miệng tức hóa, sau đó liền có một cổ nồng đậm huyền khí ở đan điền tỏa khắp, nhưng mà hì hì cũng không để ý không màng nó này viên thật vất vả bắt được thuốc viên, mà là dùng cánh gỗ cửa tiểu mỹ nhân, tiểu mỹ nhân ngươi nghe ta giải thích. Nhưng mà Cố Khê Kiểu có dự kiến trước mà bố trí cấm chế, mặc cho hì hì kêu rách cổ họng, nàng cũng nghe không đến tới trên lầu xem náo nhiệt ha ha thấy vậy, Cao Quý lãnh diễm mà cười một tiếng, rồi sau đó chậm rãi đi dạo đi xuống. Hi hi gần nhất cùng Trương Tẩu cùng nhau xem tivi học được không ít, thấy Cố Khê kiểu không trả lời, nó lại bắt đầu mở cửa nột mở cửa nột mở cửa nột. Cố Khê điệu, ngươi có bản lĩnh họa tranh sơn dầu, ngươi có bản lĩnh mở cửa a. Trong phòng ly hình ra tới hệ thống làm lơ câm chế, có thể tin tưởng nghe thấy hi hi nói, đối với này hết thảy, hệ thống chỉ có thể ha ha Này ngốc điểu! Phòng trong cố khê kiểu không có lại vẽ tranh, vẽ tranh tựa như viết thiên viết văn, ngươi thật vất vả viết xong một thiên, sau đó ném, liền tính ngươi nhớ rõ viết văn nội dung cũng sẽ không lại tưởng viết xuống đi, bởi vì đã không có hứng thú. Cố khê kiểu thở dài một tiếng, cấp hì hì vẽ tranh chuyện này lại hoãn mấy ngày đi. Trước mắt quan trọng nhất chính là đại lâm kia sự kiện, tuy rằng làm như vậy có điểm không tốt, nàng vẫn là liên hệ mục tông tìm một nhà tư nhân chính thám. Điều tra Đại Lâm mâu thân Dựa theo cố lao gia tử tính cách, hắn đã biết Đại Lâm là cố gia người, vô luận trả cái giá như thế nào hắn cũng sẽ đem người lộng về cố gia bởi vì cố gia hiện tại xem như nối nghiệp không người, đột nhiên toát ra tới cái hậu đại, vẫn là cái tôn tử, cố lao gia sao có thể sẽ bỏ qua lần này khó được cơ hội. Mục Tông tìm kia ra sản người trinh thám thực đáng tin cậy, phó ra cao, hai ngày sau liền đem chuyện này điều tra rõ ràng. Đại Lâm Mẫu thân trước kia là cái quán ba phục vụ sinh, bị Cố Tổ Huy coi trọng, sau lại liền có Đại Lâm. Lúc này Cố Tổ Huy đã không có tin tức, Đại Lâm Mẫu thân cũng không đi tìm Cố gia, nàng chính mình sinh hạ Đại Lâm, một mình nuôi nấng. Không nghĩ tới không lâu lúc sau nàng đã bị cha gia hoạn có bệnh bạch cầu, loại này bệnh trên cơ bản chính là không cứu, nàng đem chính mình sở hữu gia sản đều phóng tới vẫn là cái trẻ con Đại Lâm trên người, sau đó đem Đại Lâm phóng tới viện phúc lợi cạnh cửa lúc sau liền đã không có tin tức, ấn tư liệu tới xem hơn phân nửa là đã chết. cố khê kiều đem tư liệu tới tới lui lui nhìn rất nhiều biến, tiểu mỹ nhân cố ghê tẩm đi tìm lạc văn lãng. nếu cố khê kiều có thể tìm được đại lâm thân thế tư liệu, cố lao gia tử tự nhiên cũng có thể tìm được. không chỉ có như thế, hệ thống còn nghe được cố lao gia tử đối quản gia lời nói hắn ở cô nhi viện lớn lên, cô nhi viện hài tử cái nào không khát vọng gia. Hơn nữa hắn còn có bệnh bạch cầu, cũng chỉ có chúng ta cố ra co tài sản đi cho hắn tiêu xài, sau đó cấp lạc văn lãng một số tiền, nghe nói hắn thành tích không tồi, nếu hắn nguyện ý, cho ta đường nghĩa tử cũng đúng. Lao gia cái này lạc văn lãng cùng đế đô bên kia người có quan hệ, bọn họ buông tha lời nói, ai đều không chuẩn cứu tế lạc văn lãng, bằng không chính là cùng bọn họ không qua được. Quản gia ở một bên nhắc nhở, cố lao gia tử trầm mặc một chút, Hắn tuy rằng không thích loại này bị quản chế với người cảm giác, nhưng là cũng không dám chọc đế đâu người vậy quên đi, chờ hắn lại đây, cho hắn 100 vạn. Gần nhất cố thị sinh ý không tốt, lưu chuyển tài chính không đủ, cái này 100 vạn vẫn là cố lao ra chính mình tiền riêng. 100 vạn, tin tưởng cái kia lạc văn lãng nhất định sẽ không cự tuyệt, hắn sợ là cả đời cũng chưa thấy qua nhiều như vậy tiền. Quản gia ở một bên túi đầu, hắn nhất định không biết, Hiện tại đang ở tiếp nhận đại đơn tử Lạc Văn Lãng qua tay gian chính là hơn một ngàn vạn sinh ý, này một trăm vạn hắn thật đúng là không để vào mắt. Quản gia những lời này cố lão ra tử nghe được thực thư thái, từ cố khê tiểu củng cố gia đoạn tuyệt quan hệ sau, đây là hắn lần đầu tiên như vậy vui vẻ. Trưng 243 Mỹ Tử, 7 Hai người bọn họ ở ghế lô đợi trong chốc lát, cùng Lạc Văn Lãng ước ở buổi sáng 10 giờ chung gặp mặt. Cố Lão ra bởi vì nóng vội cũng không tự cao tự đại, 9 giờ rưỡi liền mắt trông mong tới. 10 giờ chung vừa đến, liền có phục vụ sinh đẩy cửa tiến vào, cố Lão tử lập tức chiều kia nhìn lại, lập tức sừng sốt, bởi vì tới không phải cái kia có thể bọn họ tự cho là có thể tùy tiện nắn bóp lạc văn lãng, mà là nguyên tưởng rằng hắn sẽ không còn được gặp lại cố khê kiều. Cố khê kiều đi đến cố Lão ra đối diện ngồi xuống, rũ xuống đôi mắt ngươi tìm lạc văn lãng chuyện gì. Nàng thấy được bãi ở cố lao ra trong tầm tay chi phiếu, ánh mắt trở nên có điểm trâm trọng. Bị nàng như vậy ánh mắt vừa thấy, cố lao ra có điểm xấu hổ mà làm quản gia thu hồi chi phiếu, hắn nhìn nàng cặp kia trong chẻo đôi mắt, dường như đấy lòng bí mật đều bị nhìn thấu. Hắn biết vô luận như thế nào cố khê kiểu là sẽ không trở lại cố gia, nàng thậm chí liền xem đều không nghĩ xem cố gia liếc mắt một cái, nhưng trước mắt nhìn thấy nàng vì lạc văn lâm sự tới gặp bọn họ. Thuyết minh nàng đấy lòng thực để ý lạc văn lâm huynh đệ hai người đã là như thế, kia hắn nhất định phải đem lạc văn lâm mang về cố gia lạc văn lâm là cố gia người là ta tôn tử, hắn không phải. Nghe được cố lão gia tử nói, cố khê kiều khẽ cười một tiếng tròn nên sẽ không trở lại cố gia. Hắn là cố lão gia một lần nữa lấy ra một phần giám định thư, hắn sau khi trở về lại lần nữa làm một lần xét nghiệm ADN, kết quả chuẩn xác không có lầm. Cố khê kiều ngắm mắt kia trương xét nghiệm ADN, đông nhiên vô hại mà cười hai tiếng, đôi tay chống được trên bàn ta nói không phải hắn liền không phải, tin tưởng ta, chờ lần sau ngươi lại đi làm xét nghiệm ADN thời điểm, liền không phải. Ngươi, cố Lão Gia tử che lại ngực, hắn nhìn vẻ mặt vô hại cố khê kiều, trong lòng biết nàng không có nói sai, nàng là thực sự có buồn sự này, trong khoảng thời gian ngắn cố Lão Gia trong lòng chua xót vạn phần. Trước mắt người này vốn dĩ chính là cố gia, có nàng ở, cố gia làm sao không thể đạt tới tân cao phong? Nhưng mà như vậy cái ưu tú người thừa kế đã bị hắn đẩy ra đi, thẳng đến hôm nay, cố lao gia mỗi khi nhớ tới chuyện này đều sẽ không thở nổi kiều kiều. Nếu ngươi nguyện ý trở lại cố gia, cứ như vậy đi, ta đi trước một bước, cố lao gia, cố khê kiều kéo ra ghế dựa, hướng ngoài cửa đi đến, nhìn nàng quyết tuyệt thân ảnh, cố lao gia đứng dậy, hắn che lại ngực. Ánh mắt tạm đạm, thanh âm bi thương từ từ. Kiều. Cố, cố tiểu thư, ngươi có thể hay không phong chúng ta cố ra một con đường sống. Nghe được hắn nói, cố khê kiều có điểm muốn cười, xin lộ. Nàng làm cố ra bình yên đến bây giờ cái này cũng chưa tính sinh lộ. Bước chân hơi đốn, cố khê kiều thở dài một tiếng cố lao ra, ngươi làm sao từng. Đã cho ta sinh lộ. Ghế lô nội, cố lao ra mồm to thở hồn hển. Trên mặt đã ngẹn thành màu tím. Thấy hắn như vậy, quản gia lập tức móc ra tùy thân mang theo thuốc viên cho hắn ăn xong. Ăn xong thuốc viên sau, cố lão gia tinh thần vui vẻ, cố khê kiểu cuối cùng một câu hắn nghe được. Hắn nhớ tới hắn bức nàng ở truyền thông công khai xin lỗi này, một loạt chuyện này, vô luận là cái nào người bị như vậy đối đãi, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ đi. Cố lão gia không biết chính là, cố khê kiểu nói chính là đời trước sự. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch vì cái gì cố khê kiểu như vậy mềm lòng người duy độc đối bọn họ cố ra như vậy lãnh. Cố khê kiểu ra cửa, nhìn trên đầu lóa mắt Thái Dương, có điểm buồn bực, nàng lấy ra di động vừa thấy, ân thiệu nguyên phát tới một cái tin tức, Đường Nhạn Linh cho nàng mua rất nhiều đồ vật làm nàng mang trường học đi dùng, ngẫm lại cự nàng đi trường học nhật tử cũng không mấy ngày rồi, nàng vung di động liền đi bãi đỗ xe khai chính mình tiểu phấn hồng, tối hôm qua ngủ đến vãn. Buổi sáng lên đều 9 giờ, Giang Thư huyền lại sáng sớm liền ra cửa, nàng cũng không có thời gian đón xe, liền trực tiếp khai chính mình Tiểu Phấn Hồng, kỳ thật đi, loại này nhan sắc xe, mở ra mở ra cũng thành thói quen. Trưng 244 Mỹ Tử, 8 Đường Nhạn Linh sáng sớm liền cấp cô Khê Kiều chuẩn bị thật nhiều đồ ăn, nàng nghĩ cô Khê Kiều muốn đi trường học, về sau trở về một chuyến cũng không dễ dàng, đến sấn trong khoảng thời gian này hảo hảo bổ bổ. Ai? Đứa nhỏ này như vậy gầy, làm nàng đi đế đô đi học, trường học thức ăn lại không giữa người, thật đúng là có điểm không yên tâm a. Giữa trưa thời điểm giang thư huyền cùng ân thiệu nguyên đều đã trở lại, này hai cái đều là người bận rộn, đặc biệt là ân thiệu nguyên, ước chừng có nửa tháng không hổi nơi này ăn cơm. Đường nhạn linh nhìn đầy bản người, đáy lòng lại là cao hứng lại là sầu bi, lại không qua mấy ngày, bọn họ liền lại phải đi. Từ đeo cố khê kiều cho nàng làm cho vật phẩm trang sức sau, nàng làn da càng ngày càng trắng non phấn nộn, tinh thần cũng càng ngày càng tốt, năm đó sinh nhân thiệu nguyên khi lưu lại bệnh căn cũng không thấy. an được ngủ ngon, càng sống càng tuổi trẻ, bên ngoài phu nhân đều đối nàng ghen ghét đến không muốn không muốn. Nếu không, kiểu kiều ta cùng ngươi cùng đi đế đô. Đường nhạn linh đột nhiên mở miệng. Không được. Cố khê kiều còn chưa nói lời nói, ấn ba ba liền mở miệng trực tiếp phủ định. Ân thiệu nguyên sâu kín mà ngẩng đầu lên mẹ, ta có phải hay không ngài ôm tới? Hắn năm đó đi đế đô thời điểm đường nhạn linh thí cũng chưa phóng một cái, cái này làm cho hắn nghiêm trọng hoài nghi, chính mình rốt cuộc có phải hay không đường nhạn linh thân sinh? Nhật! Đường nhạn linh đầu cũng không nâng, nàng cấp cố khê tiểu lại gấp một đống lớn đồ ăn. Ân thiệu nguyên, như vậy đi xuống không được hắn muốn rời nhà trốn đi lấy chứng minh hắn tồn tại cảm. Thư huyền nột! Ngươi đến lúc đó cũng cùng đi đế đô đi. Đường nhạn linh đột nhiên mở miệng, thắc cố khê kiểu phúc, nàng hiện tại xem giang thư huyền thời điểm cũng sẽ không như vậy câu nệ. Giang thư huyền hơi hơi gật đầu, cái này tự nhiên không cần nhiều lời, nếu không phải bởi vì cố khê kiểu, hắn sớm tại 2 tháng phía trước liền rời đi n n thị, đế đô sự kéo lâu như vậy, lại kéo xuống đi hắn sợ sẽ có người treo cổ ở hắn ra mua trước. Vậy ngươi phải hảo hảo chiếu cố kiểu kiểu. Mỗi ngày nhìn chầm chầm nàng ăn canh, lần trước Trương Tẩu còn gọi điện thoại cho ta nói Kiều Kiều đem canh đảo cấp ha ha một nửa đường nhạn linh lo lắng xuất ruột, nàng tuy rằng không biết cô Khê Kiều vì mau có thể làm ra như thế không phù hợp nàng hình tượng sự, nhưng nàng vẫn là tương đối tin tưởng Trương Tẩu nói. Nghe vậy Giang Thư Huyền ngắm liếc mắt một cái cô Khê Kiều, hắn liền nói nàng kia canh đều uống đến ha ha trong bụng đi. Vẻ mặt xấu hổ cô Khê Kiều. Nàng hiện tại nếu là nói nàng chỉ là đơn thuần tưởng cấp ha ha cũng bổ bổ, rốt cuộc nói như vậy gầy, nhưng là sẽ có người tin sao. Nàng thở dài một hơi, hẳn là không ai tin, làm lơ Giang Thư Huyền hơi mang bất mãn ánh mắt, vùi đầu cung ăn, ngươi ấy nhìn xem đi xem đi, dù sao ta chính là không để ý tới ngươi. Giang Thư Huyền gõ gõ cái bàn, cố khê kiều lập tức lại nhặt về vừa mới bị nàng xung quân đến chén biên thịt hối. Ân thiệu nguyên Mặc danh cảm thấy bị uy cầu lương, vẻ mặt mộng bức, không bao giờ có thể hảo hảo chơi đùa. hắn buông chén, khổ bức mà đi tới phòng bếp, hữu khí vô lực, mẹ, ta cho ngươi nói sự kiện. Nói đi, đường nhạn linh vội vàng đâu, có lẽ mà nói với hắn lời nói, ta thật là ngài thân sinh. Ân thiệu nguyên nghe ẩm hỏi một câu, ra cửa dhe trái, đó là sủng vật miêu tiểu hoa, ân thiệu nguyên tưởng, hắn minh bạch. Tuy rằng ta không phải thân sinh, nhưng ta còn là ái ngài ân thiệu nguyên bỏ đến đường nhạn linh trên người, còn có giang ca làm ta cùng ngài nói sự kiện nhi. Ân thiệu nguyên tướng quân đội kia sự kiện cùng đường nhạn linh nói, dựa theo giang thư huyền phân phó, tỉ mỉ, từ đầu chí cuối. Đường nhạn linh dừng một chút, sau đó mở miệng, yên tâm, nhi tử, chuyện này về sau sẽ không lại đã xảy ra. Nghe thế phiên lời nói, ân thiệu nguyên tu mi một trọn, ai ra mẹ? Ta thế nhưng là ngài thân sinh A. Trưng 245 Mỹ Tử, 9. Đường Nhạn Linh, này nhi tử hơn phân nửa là trón váng. Chờ đường Nhạn Linh rời đi phòng bếp, ân thiệu nguyên mới chậm rãi đứng thẳng thân thể, mắt đào hoa nhíu lại, như suy tư gì, thoạt nhìn, hắn này mụ mụ giống như có điểm không đơn giản bộ dáng. Hơn nữa, giang ca hơn phân nửa cũng là cảm kích, có lẽ liền hắn một người không biết. Này thật là, có điểm yêu thương. Ân thiệu nguyên méo cái tiểu cà chua ném vào trong miệng, chậm gì gì mà lung lay đi ra ngoài. Cố khê kiểu trở về thời điểm mang theo một đống lớn đồ vật, nàng trên xe phóng đầy, giang thư huyền trên xe cũng phóng đầy, tế tràn đầy hai xe, trang đồ vật thời điểm nàng đều muốn đem này đó tất cả đều nhét vào bao vây, nhưng dù sao cũng là rõ như ban ngày dưới, nàng sợ bị người trộm tới giải phẫu, nhịn xuống. Trang hảo lo toan khê kiểu tưởng bò lên trên xe lại bị Giang Thư Huyền ngăn cản, hắn đem nàng chìa khóa xe rút ra đưa cho quản ra, sau đó đem người nhét vào chính mình trong xe. "Làm gì?" Cố Khê kiều sờ sờ cái mũi, đây là ghét bỏ nàng xe nhan sắc quá phấn, nhưng rõ ràng chính là chính hắn tuyển, còn liên tiếp nói cái này nhan sắc hảo, cái này nhưng ghét bỏ. Giang Thư Huyền liếc nhìn nàng một cái, hôm nay lại không mang hỉ hỉ ra tới. "Hi hi ở cùng Cố Tu Vi, không mang nó ra không được." Ta sợ nó khống chế được không được chính mình trong cơ thể hồng hoàng chi lực đem toàn bộ N thị cấp tiêu. Hi hi ăn nàng cấp thuốc viên sau, không bao lâu liền thăng cấp. Nhanh như vậy. Giang Thư Huyền có điểm ngoài ý muốn, nguyên bản dựa theo hắn phòng trừng, hẳn là còn có 2-3 năm bộ dáng mới đúng. Nói lên cái này, cố khê kiều liền ở trong túi đào một cái màu xám thuốc viên ra tới, nhét vào trong miệng của hắn, cho ngươi ăn đường. Giang thư huyền chỉ cảm thấy trong miệng một cổ ấm áp dòng khí bay thẳng đến đan điền mà đi, nông đậm huyền khí tứ tán mà khai, hắn có điểm kinh ngạc, này hẳn là sách cổ trung đan dược không sai, nhưng là loại này đan dược không nên là trong truyền thuyết mới có sao. Cố khê kiều đợi đã lâu, cũng không chờ đến giang thư huyền thăng cấp ý tứ, nhiều như vậy huyền lực cũng không đủ hắn cổ võ thăng một bậc. Tiều Mỹ Nhân, ngươi vì mau muốn như vậy xem thường đại giang đồng học, hắn đều khinh thân trở lên cảnh giới. Thăng cấp sở yêu cầu huyền lực quá khổng lồ, ngươi như vậy điểm, chỉ đủ hắn tắc cái răng. Ta biết, chính là có như vậy điểm không thể tưởng tượng. Mỗi lần cho rằng hắn đã đủ lợi hại, mỗi lần hắn đều phải đem nàng tam quan một lần nữa soát một lần. Tiều Mỹ Nhân, nói hắn thời điểm hảo hảo xem xem chính mình, ba tháng luyện đến loại trình độ này, ai có thể so người càng biến thái. Cố khê kiều sờ sờ cái mũi, không nói chuyện nữa, xe chậm rãi dừng lại, nàng nhìn chung quanh hoàn cảnh. Thế nhưng là, công viên trò chơi, Giang Kaka vào đi thôi. Giang thư huyền chỉ mua hai trường bánh xe quay phiếu, hai người đi vào cái kia thường không có người, hôm nay gặp gỡ chuyện gì. Lời này vừa ra cố khê kiểu liền sửng sốt, nghĩ đến nàng biểu hiện đến vẫn là thực vui vẻ, ngay cả đường nhạn linh tâm tư như vậy tinh tế người cũng không phát hiện nàng dị thường, không nghĩ tới lại bị hắn đã nhìn ra. Ta, chính là mê mang. Cố khê kiểu nhìn dần dần thu nhỏ phong úp, hôm nay ta đi gặp cố gia người, ta có phải hay không làm được không đúng? Giang thư huyền nhìn nàng mê mang không có tiêu cử ánh mắt, có điểm đau lòng, ngươi làm được rất đúng, cố gia vốn chính là suy tàn vận mệnh, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi đã cùng bọn họ phân rõ giới hạn. Ta biết, bất quá vẫn là có điểm khổ sở. Ngày đó nàng ở trên đường gặp được cấp thê tử đưa tiền đại thúc, chính là cố cô thị công nhân. Cố Thị đã tới rồi giảm biên chế thời điểm. Vị kia đại thúc chính là nghỉ việc chung một cái công nhân, liền thê tử xem bệnh tiền đều là chấp và lung tung ra tới. Ngươi có thể thu mua cố thị. Giang Thư Huyền Liếc nhìn nàng một cái, ta biết ngươi không nghĩ muốn cố thị, nhưng là ngươi có thể đưa cho Lạc Văn Lâm. Cái này có thể có. Cố khê kiểu trong mắt vừa chuyển lấy cố thị hiện trạng, nàng muốn gồm thâu cũng không khó. Bánh xe quay đã chuyển qua một vòng, hai người xuống dưới. Cố khê tiểu ngấm lại vẫn là có điểm hưng phấn. Giang ca ca ngươi đứng ở chỗ này đừng núp nhích, ta đi mua kem ốc quế. Hảo. Giang thư huyền rất ít nhìn thấy nàng như vậy vui vẻ bộ dáng, liền kiên nhẫn mà đứng ở bóng cây ngầm. Hắn dáng người như ngọc, thanh tuấn thanh tao lịch sự, tướng mạo khí chất không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu, gần là đứng ở kia. Liền hấp dẫn một vòng nữ hài tử chú ý, bất quá hắn khí chất quá lãnh, vừa thấy chính là không dễ dàng tiếp cận người phần lớn đều là vọng mà dừng bước. Đột nhiên một người nữ sinh xuất hiện ở trước mặt mọi người, nàng vóc dáng không cao, khuôn mặt đáng yêu tinh xảo, ánh mắt sợ hãi, giống như mai con, ăn mặc hồng nhạt học sinh váy, chậm rãi chiều cái kêu cao lớn đỉnh bạt thân ảnh đi đến. Giang. Giang tiên sinh ngài hảo, ta là mỹ tử, thật cao hứng thấy ngài. Mỹ tử con lưng, mặt trướng đến đỏ bừng, vươn chính mình đôi tay, rét quốc lễ nghi chính là bắt tay. Nàng làm được hẳn là không sai đi. Cố lên mỹ tử, nhất định phải hảo hảo nắm chắc cơ hội này. Trưng 246 Thế giới giả thuyết 1. Giang Thư huyền nhìn đồ uống lạnh cửa hàng cái kia phương hướng, địa phương kỳ thật không xa, bất quá muốn chuyển cái cong, cho nên tầm mắt có thể đạt được chỗ là nhìn không thấy cô khê tiểu, đợi trong chốc lát phát hiện người còn không có tới không khỏi có điểm hối hận, hắn nên cùng nàng cùng đi chẳng qua bước chân còn chưa động trước mặt liền ngăn cản một bóng người. Mỹ tử rũ đầu, khẩn trương đến chờ đợi Giang Thư huyền đáp lại, tới thời điểm trong đầu diễn biến vô số biến thái độ của hắn, nhằm vào hắn mỗi một câu trả lời nàng đều nghĩ kỹ rồi ứng đối phương pháp, tóm lại vô luận như thế nào nhất định phải nói thượng lời nói. Nàng suy nghĩ lâu như vậy, đoán nhiều như vậy, duy nhất không có thể dự đoán được chính là hắn sẽ mắt nhìn thẳng, lập tức từ bên người nàng đi qua. Sự tình phát triển không nên là cái dạng này à. Nay vẫn là lần đầu tiên có người như vậy làm lơ nàng, mắt thấy Giang Thư huyền liền phải rời đi, Mỹ tử mánh vừa nhấp đầu, duỗi tay muốn bắt lấy hắn ống tay áo, Phanh mà một tiếng, ống tay áo không bắt được, lại bị một trận trưởng phong quét dừng ở mà, trắng non tinh tế ngón tay bị đá vụn vẽ ra từng đạo dấu vết, Mỹ tử trừng lớn hai mắt, nàng không dám tin tưởng nhìn Giang Thư huyền, hắn như thế nào có thể như vậy đối nàng. Giang thư huyền ánh mắt rất thâm thúy, đáy mắt hàn quang lập lòe, lúc này đây hắn là con mắt xem Mỹ tử, chẳng qua không có chút nào biểu tình, chỉ có vô biên tế lãnh. Cho dù là lại chi độn, Mỹ tử cũng biết hiểu hắn thực sự không thích chính mình, chính là vì cái gì đâu. Tư thượng một lần quốc tế thi đấu xếp hạng lúc sau, nàng mãn tâm mãn nhãn đều là hắn, thậm chí còn còn thỉnh cầu ca ca trước tiên mang chính mình đi vào nơi này, vì hắn. Nàng rời đi nước Nhật đi vào một người sinh địa không thân địa phương, nhưng hắn vì cái gì như vậy đối chính mình? Mỹ tử tưởng không rõ, nàng vì hắn đều trả giá nhiều như vậy, chẳng lẽ còn không đủ? Tư nhỏ chính là bị ca ca phùng ở lòng bàn tay Mỹ tử nghĩ đến đây cực kỳ ủy khuất, trong mắt lệ quang lập lòe, lã trã chứ khóc, xem ở không rõ chân tướng người đi đường trong mắt khi, bọn họ đều não bổ một ít khó lường hình ảnh. Xem Giang Thư huyền ánh mắt không khỏi mang lên khiển trách di tứ Bất quá dám nhìn thẳng Giang Thư huyền người rốt cuộc ở số ít Bọn họ phần lớn là giận mà không dám nói gì Giống nhau đều là dùng vô cùng đồng tình ánh mắt nhìn Mỹ tử Mỹ tử diện mạo là nước Nhật lập tức nhất lưu hành điểm Mỹ Lại manh lại tịnh Bực này là trả trực khóc bộ dáng thực dễ dàng kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ Rốt cuộc đây là cái xem mặt thế giới Mỹ nhân tổng nên là có đặc quyền Cho nên vừa thấy đến Mỹ nhân khóc Tuổi trẻ khí thịnh tiểu tử nhịn không được đứng ra khiển trách, người khác tương đối ngốc, e quờ cũng không cao, thoạt nhìn là cái mới vừa vào đại học không bao lâu học sinh, hắn nâng dạy mỹ tử, có điểm hận đời hương vị, ngươi cho rằng có hai cái tiền dơ bẩn liền ghê gớm. Liền nữ hải tử đều khi dễ, ngươi còn có phải hay không nam nhân. Xã hội thượng chính là có các ngươi này đó bại hoại mới trương khí mù mịt Giang thư huyền tự nhiên không có khả năng cùng loại người này so đo. Hắn nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái hai người, mục không gợn sóng động, nhấc chân rời đi. Hắn không thèm để ý, có người để ý à, Cố Khê tiểu cầm hai căn kem ốc quế, gần nhất liền nghe được cái này tiểu tử nói, nàng đôi mắt nhíu lại, trên mặt như cũ thanh đạm lười nhác, trong trẹo đồng tử dùng đối đái đồ vật ánh mắt quét mắt trước mặt hai người, lập tức liền đoán được sự tình từ đầu đến cuối, vì thế mở miệng, có tiền ăn nhà người mẹ uống nhà người thủy vẫn là ngủ nhà người giường. Người trẻ tuổi Loại này thủ phủ bệnh trạng tâm lý là không tốt. Ánh mặt trời phản xạ trung niên nhẹ người thấy không rõ nàng mặt, chỉ cảm thấy trên người nàng tựa hồ là bao phủ một tầng quang, xuyên thấu qua ánh sáng chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt như thanh sóng lưu chuyển. Nghe được nàng lời nói, mặt đỏ lên, hắn tưởng phản bác, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên, nội tâm thâm nhập cất giấu hắc ám nói cho hắn, đúng vậy, hắn chính là người như vậy. Lời khuyên ngươi một chút người trẻ tuổi. Có một số việc phải dùng đôi mắt xem, chính mình tưởng tượng đều là người khác dùng để che giấu người giả tướng. Cố Khê Kiều ngắm mắt túi đầu mỹ tử, nàng tin tưởng Giang thư huyền khẳng định không có trực tiếp động thủ, nhiều lắm thưởng mấy cái xưng nhận. Chương 247 thế giới giả thuyết 2. Ta Cố Khê Kiều khí thế bước người, tự tự đeo đao, người trẻ tuổi ngập ngừng nửa ngày một câu cũng nói không nên lời, bị nói ra nội tâm hắn ánh mắt có chút né tránh. Giang thư huyền ngoắc ngoắc cố khê kiểu đầu ngón tay, thúc giục nàng rời đi, cố khê kiểu ngày thường lời nói cũng không sẽ rất nhiều, càng sẽ không như thế hùng hổ doa người, lần này làm vẻ ta đây hoàn toàn là vì hắn, đáy lòng dâng lên một cổ đã vui vẻ lại ấm áp cảm giác, bất quá đem thời gian lãng phí ở xa lạ nhảy nhót vai hề trên người không đáng, bọn họ hai người ở bên nhau thời gian vốn dĩ liền không nhiều lắm, hiện tại còn phải tốn tại đây loại sự mặt trên, thật sự là lãng phí. Mỹ tử nhìn chầm chầm cố khê kiều nhìn đã lâu, tự nhiên nhận ra nàng chính là mấy ngày hôm trước cùng Giang Thư Huyền ở bên nhau nữ hài kia. Ngày đó hai người đi được thực cấp nàng không có thấy rõ ràng. Hôm nay vừa thấy biến phát hiện Giang Thư Huyền nhìn kia nữ hài ánh mắt thực ôn hòa thực ôn hòa, là nàng chưa bao giờ gặp qua ôn hòa. Mỹ tử đáy lòng dâng lên một loại nói không rõ cảm giác, đây là lần đầu tiên nàng hận không thể thay thế được hắn bên người nữ hài kia. Thấy hai người phải đi. Mỹ tử có chút sốt ruột, nếu làm Giang Thư Huyền như vậy đi rồi kia nàng còn không biết muốn bao lâu mới có thể lại lần nữa nhìn thấy hắn. Mỹ tử dễ dãi suy nghĩ muốn bỏ dậy, lại không nghĩ rằng còn không có đứng lên lại một đầu tài đi xuống, hôn mê bất tỉnh. Vừa định rời đi, cố khê tiểu trợn mắt há hốc mồm, nàng học được tân chiêu. Giang Thư Huyền nhìn mắt cố khê tiểu, ý tứ thực minh xác, không hy vọng nàng đi. Cố khê tiểu chớp chớp mắt. Cầm trong tay hai cái kem ốp quế cấp giang thư huyền cầm, dùng miệng hình không tiếng động mà nói, ta đi lưu nàng chơi chơi. Vốn chính là học y y lấy cô khê kiều nhãn lực tự nhiên là biết mỹ tử không phải thật vượng, mỹ tử là có điểm kẽ xịu trạng thái, nhưng nhiều lắm chính là váng đầu hoa mắt, còn không đến mức ngã xuống đất không dậy nổi. Theo cô khê kiều đến gần, người trẻ tuổi rốt cuộc thấy rõ cô khê kiều mặt, nàng mỹ như mặc họa rất giống thu thủy, ra thịt tháng tuyết. Mỹ đến diễm lệ lại không trưng dương, bổn đáng yêu điểm Mỹ Mỹ tử ở trong mắt hắn nháy mắt trở nên canh xuông quả thủy, bị sắc đẹp mê hoặc hắn tự nhiên không có ngăn cản cố khê kiểu xuống tay ngân châm. Ngân châm chui vào tới kia nháy mắt, Mỹ tử quả thực đau triệt nội tâm, nàng vốn là nuông chiều từ bé, chỗ nào từng chịu quá như vậy tội, vừa mới chui vào tới nàng liền kinh hô một tiếng, đáy lòng âm thầm đoán trách, bên người cái này nam như thế nào như vậy không đáng tin cậy. Dét người trong nước chính là dét người trong nước, một chút khí phách cũng chưa. Mỹ tử không cam nguyện mà mở mắt ra, nàng nhìn cố khê tiểu, đối phương tú trí khuôn mặt xuất hiện ở chính mình trước mặt, đều là nữ sinh nàng đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Mỹ tử đôi mắt dần dần chuyển thông, đặt ở phía sau ngón tay khẽ nhúc nhích, than chỉ sắc yên theo tay nàng bay ra, trong đó có vài đạo chậm rãi chui vào người trẻ tuổi trong thân thể, mặt khác vài đạo chính hướng tới cố khê tiểu thổi qua tới. Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm kia mấy cái khói nhẹ, Mỹ tử nhàn nhạt mà tưởng, không nên trách nàng, muốn trách thì trách nàng chính mình, ghi không bằng người. Nhưng mà không đợi chui vào cố khê kiểu thân thể đã bị cố khê kiểu một phen nắm thủ đoạn, nàng chống rông méo lên ba điều khói nhẹ, tiến đến Mỹ tử trước mặt, đây là thứ gì? Mỹ tử kinh ngạc mà nhìn cố khê kiểu, khói nhẹ là trong nhà trưởng bối cho nàng dùng để phòng thân, tiến vào người thân thể sau liền tiêu tán với vô hình. Làm người khó lòng phòng bị, cái này nữ hải sao có thể có thể nắm, chuyện này không có khả năng. Thấy Mỹ Tử không trả lời, Cố Khê kiểu mi một trọn, đến cũng không trông cậy vào nàng trả lời, bất quá chính mình loại hậu quả xấu vẫn là đưa cho nàng chính mình ăn xong đi cho thỏa đáng. Nhẹ nhàng một thổi liền đem khói nhẹ thổi vào Mỹ Tử trong cơ thể, làm xong này hết thệ Cố Khê kiểu cũng không chơi, liền đứng dậy chiều Giang Thư Huyền đi đến, trước khi đi đầu ngón tay hơi đạm một cái màu xám dược đạn đến vừa mới người trẻ tuổi kia trong miệng, nháy mắt hóa thành chất lỏng. tuy rằng nàng đối người thanh niên này không có hảo cảm, nhưng là hắn dù sao cũng là rét người trong nước, tổng không thể làm người nước ngoài khi dễ. đối với điểm này, cố khê kiều cực kỳ để ý, nàng là cái thực bên vực người mình người. chương 248 thế giới giả thuyết 3 chính mình người chính mình khi dễ, từ người ngoài khi dễ tính cái gì? lưu tại tại chỗ người trẻ tuổi vừa mới kia một cái chớp mắt cả người đều cực kỳ đau đớn nhưng mà dây tiếp theo cảm giác trong miệng nhiều một cái thứ gì đau đớn trên người như thủy triều thối lui giống như chưa bao giờ từng có giống nhau tới như vậy vừa ra sau hắn nhìn mỹ tử ánh mắt có điểm không giống nhau mỹ tử trên người đau đớn khó nhịn nàng lôi kéo người trẻ tuổi ống tay áo dùng thủy linh linh đôi mắt nhìn hắn lại bị người trẻ tuổi chậm rãi lấy ra hắn sau này lui một bước Nhìn mắt Mỹ tử, ta là cái ái của người. Mỹ tử, nàng hảo muốn giết trước mắt người này. Nhưng mà giây tiếp theo lại có tân một đợt đau đớn đánh úp lại. Giang thư huyền sớm tại Mỹ tử thả ra khói nhẹ khi trong tay liền tụ lại nổi lên xương nhận, tính toán một lời không hợp liền phế đi Mỹ tử, không nghĩ tới cô khê kiểu thế nhưng có thể chống rông nắm. Này quả thực quá ngoài ý muốn, liền hắn trong ánh mắt đều lưu chuyển kinh dị, xem ra. Trên người nàng bí mật thật đúng là không ý ta. cố Khê Kiều đi tới tiếp nhận Giang Thư Huyền trong tay kem ốp quế. Rõ ràng là đại trời nóng, người khác kem ốp quế liền ăn đều không kịp hóa rất nhiều. Một bên ăn một bên tích, mà Giang Thư Huyền trên tay hai căn kem ốp quế nhưng vẫn hoàn hảo. Mạo khí lạnh, cùng vừa mới lấy ra tủ lạnh giống nhau. Cũng may không có người chú ý tới điểm này. Chơi đủ không? Giang Thư Huyền lại chịu thương chịu khó mà cầm một cái khắc kem ốp quế. Hán đảo không cho rằng đây là nàng mua cho hán ăn, đoán lớn nhất nguyên nhân đại khái là bởi vì cái thứ hai nửa giá. Không hảo chơi, chúng ta đi thôi. Cố khê kiểu có điểm thất vọng, nàng đối nỉ dạ vẫn là tràn ngập tò mò, mỹ tử trên người thật sự nhìn không ra tới có cái gì không giống nhau địa phương. Hai người đánh xe về nhà, cố khê kiểu đem hai cái kem ốc quế tất cả đều ăn xong, sau đó ôm di động phát tin nhắn, mục tông đã về tới trong thôn cho nàng hội báo tiến trình, nàng chuyển tới hòm thư chậm rãi xem. Ngày hôm qua bệnh viện gọi điện thoại cho ta. đang ở xe Giang Thư Huyền đột nhiên mở miệng, hắn biết, Cố Khê Kiều khẳng định đem người giám hộ kia một lan tin tức điền thành hắn. Cố Khê Kiều sờ sờ cái mũi, cũng biết khẳng định là chính mình làm chuyện ngu xuẩn, bọn họ nói cái gì? Giang Thư Huyền trầm khuôn mặt, làm ngươi chuẩn bị tốt tuần tới nhổ chồng Cốt tủy. Cố Khê Kiều trộm ngắm Giang Thư Huyền liếc mắt một cái. Giang ca ca. Giang thư huyền tuy rằng thực không cao hứng, nhưng rốt cuộc vẫn là luyến tiếp hoái cố khê tiểu. Xem nàng như vậy gầy còn muốn đi cho người khác quên cốt thủy, thật đúng là ngại chính mình sống quá dài. Quên cốt thủy đối nhân thân thể thương tổn rất lớn, cho nên giang thư huyền mới như vậy không cao hứng, đêm qua vẫn luôn không ngủ, liền ngồi ở trước máy tính tìm đọc tư liệu, đem cốt thủy nổ trồng sau những việc cần chú ý đều nhớ kỹ, còn tự mình chế định một phần thực đơn. Biết chính mình làm Giang Thư huyền lo lắng, Cố khê kiểu thở dài một tiếng, cứu lạc văn lâm không chỉ là bởi vì hắn là nàng cùng cha khác mẹ đệ đệ, càng là bởi vì hắn cùng lạc văn lãng chi gian cảm tình, làm nàng phảng phất thấy được lúc trước chính mình, nàng dưỡng mộ đối nàng làm sao không phải như vậy. Giang Thư huyền nói là như thế này nói, mà khi hắn nhìn đến Cố khê kiểu rũ đầu rũ, rũ bộ dáng khi lại có điểm đau lòng, lại liên tiếp trách cứ. Giang ca ca ngươi đừng tức giận, Ta đem kiểu thiên vừa mới nghiên ra tới mũ thực tế ảo cái thứ nhất liền cho ngươi bồi tội được không? Cố khê kiểu buông di động, chắp tay trước ngực. Mũ thực tế ảo. Giang thư huyền hiển nhiên là lần đầu tiên nghe thấy cái này danh từ, có điểm tò mò, cuối cùng là bị rời đi lực chú ý. Cố khê kiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng vốn dĩ liền tính toán mũ thực tế ảo làm được thời điểm cái thứ nhất liền cấp Giang thư huyền, trước mắt cũng coi như là dùng đúng rồi thời điểm. Trước mắt là chơi trò chơi dùng, ngươi trở về thử một lần, bảo đảm ngươi thích. Chương 249 Thế giới giả thuyết, 4. Trước mắt là chơi trò chơi dùng, kia tương lai sẽ thay đổi sao? Giang Thư Huyền bắt được trọng điểm. Trước phát mấy cái mũ giáp thử xem, nếu đại gia có thể tiếp thu loại này mũ giáp, như vậy thị trường liền lớn. Ngươi ngẫm lại, nếu đem này khoản mũ giáp dùng ở trên mạng, đến lúc đó đại gia có thể giống chơi trò chơi giống nhau. Mỗi người một cái tài khoản, nhân loại dùng giả thuyết hình tượng ở trên internet du lịch, tân kỹ thuật bị ứng dụng tân tiêu chuẩn bị thành lập, thật là có bao nhiêu đồng, bọn họ có thể làm rất nhiều ở thế giới hiện thực làm không được chuyện này cố khê tiểu càng nói càng hưng phấn, đây là nàng ở giả thuyết không gian được đến linh cảm, đối này hệ thống cho nàng bốn chữ đánh giá, thiên phú dị bẩm, chế tác loại này mũ giáp cũng không dễ dàng, hiện tại trên thị trường cũng có một loại mũ thực tế ảo. Nhưng là bọn họ chỉ là một cái hình chiếu mà thôi, cũng không thể làm ý thức tiến vào đến thế giới giả thuyết chung, tự mình đi chơi, mà cố khê tiểu sở tư tưởng cái này giả thuyết mũ giáp liền người tiên. Đem ý thức tiến vào đến Internet, hình thành một cái thế giới giả thuyết. Này sẽ là một loại cái dạng gì cảnh tượng? Giang Thư Huyền không biết, nhưng là lại biết này nhất định rất khó. Hắn nhìn vẻ mặt hưng phấn cố khê tiểu cảm thấy nàng thật đúng là thần kỳ mỗi lần cảm thấy đây là nàng năng lực cực hạn thời điểm, nàng đột nhiên lại băng ra tới một cái càng làm cho người kinh ngạc năng lực, cùng nàng ở bên nhau, thật là mỗi ngày đều là kinh hỉ. May mà là hắn, nếu là đổi thành những người khác, kia tuyệt đối là phải bị đả kích chết ta ngẫm lại mấy ngày trước đây ân tiệu nguyên hướng hắn phun tảo cố khê tiểu có bao nhiêu nghịch thiên khí, kia vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng, giang thư huyền thế nhưng quỷ dị mà dâng lên một cột tự hào cảm giác. Giang ca người kêu nghẹn như vậy kinh ngạc, kỳ thật em mở quốc phòng thí nghiệm đã sớm ở nghiên cứu thế giới giả thuyết, bọn họ đã nghiên cứu ra một cái vực chỉ, hơn nữa mới nhất lên tới vũ trụ vệ tinh chính là vì thế giới giả thuyết làm chuẩn bị, bất quá giảng đến nơi đây cố khê kiểu đắc ý mà cười một cái, bọn họ hoàn toàn thực hiện thế giới giả thuyết ít nhất yêu cầu 5 năm thời gian, chúng ta cửu thiên thế giới giả thuyết nguyên số hiệu liền phải công bố, chúng ta cửu thiên trình duyệt, Liên có thể chịu tải 3 d hình ảnh, hiện tại chủ yếu chính là Internet vấn đề, Internet cần thiết muốn từ trạng thái tĩnh web giao diện thăng cấp thành động thái hình ảnh. Vấn đề này Úc Ninh đang ở nghiên cứu, cố khê kiều ở giả thuyết không gian tìm rất nhiều tư liệu, cũng thí nghiệm rất nhiều thứ, đối Internet kỹ thuật cũng cũng không thuộc trở nên có điểm tinh thông lên. Bất quá nơi này lớn nhất công lao chính là hệ thống cung cấp thế giới giả thuyết nguyên số hiệu, thân ái tiểu thống thống. Ta quyết định mỗi ngày muốn nỗ lực một chút tích cốc đủ tích phân lại cho người thăng một bậc. Hệ thống thụ sủng nhược kinh, thẹn thùng rũ xuống lông mi, ai nhà kia nhiều ngượng ngùng. Nga, vậy tạm thời không thăng cho ta đổi. Ân là cái dạng này, tiểu mỹ nhân ngươi hiện tại còn kém 2.589 tích phân là có thể cho ta thăng một bậc cố lên Nga mỹ nhân ta duy trì ngươi. Cố khê tiểu. Giang thư huyền nghe cố khê tiểu cặp kia tinh lượng đôi mắt. Kỳ thật nàng nói rất nhiều danh từ riêng hắn là nghe không hiểu, bất quá lại nghe thật sự nghiêm túc, ngẫu nhiên còn sẽ đưa ra nghi vấn, đến cuối cùng rốt cuộc minh bạch thế giới giả thuyết cấu thành. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái này thật là muốn nguyện tiên. Cố khê kiều sau khi nói xong mới phát hiện chính mình thế nhưng bất chi bất giác nói nhiều như vậy, nàng ngắm mắt giang thư huyền, thật sợ hắn sẽ cảm thấy nhằm chán, bất quá đối phương là vẻ mặt nghiêm túc mà nghe nàng nói chuyện đường cong lưu sướng sườn mặt cực kỳ nhu hòa nghe được thực nghiêm túc một chút cũng nhìn không ra bực bội bộ dáng trở về lúc sau cho ngươi thử xem tuy rằng này chỉ là trò chơi mũ giáp nhưng là cùng thế giới giả thuyết cảm giác không sai biệt lắm đều là lấy giả thuyết nhân vật hóa thân vì vật dẫn bảo đảm ngươi có mới lạ thể nghiệm nói lên cái này cố khê tiểu còn có điểm gấp không chờ nổi buổi sáng bị cố lao ra ghê tởm đến hỏng tâm tình biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi Chương 250 thế giới giả thuyết, Nam Nhìn ra nàng vội vàng tâm tình, Giang Thư huyền nhanh hơn tốc độ xe Cũng may nơi này không xa, bọn họ thực mau trở về tới rồi biệt thự Úc Ninh đã đem hai cái mũ giáp đưa lại đây Cố khê kiểu ở Giang Thư huyền thư phòng trên máy tính đao loạt kiểu thiên trình duyệt cùng vong ru Giang ca ca ngươi thua một cái nhân vật danh Ngươi nhân vật danh là cái gì? Một cấu ngàn năm Giang Thư huyền suy nghĩ một chút Sau đó chậm rãi gõ hạ bốn chữ, một khúc thanh giang. Mang lên mũ giáp đi, nóc tại tân thủ thôn đường núp ních, ta về phòng lập tức liền tới tìm ngươi. Cố Khê tiểu một đường chạy chậm về phòng, nàng máy tính phối trí rất cao, một giây đồng hồ liền khởi động xong, sau đó điểm tiến trò chơi mang lên mũ giáp. Gần nhất hệ thống có thể ly hình lúc sau liền cả ngày nghĩ đi ra ngoài chơi, rất ít chơi trò chơi, cho nên có một đoạn thời gian không chơi trò chơi, Cố Khê tiểu thượng tiến thời điểm Rõ ràng nghe thấy được bên thai truyền đến một trận thanh thúy len canh thanh. Nàng thượng tuyến địa điểm là ngoài thành một cái phó bản nhập khẩu, nơi này đào hoa đầy trời, cố khê kiều nhìn dị thường rất thật đào hoa, không khỏi dối tay xúc xúc, cùng thật sự giống nhau, nháy mắt nàng liền cảm giác chính mình ở một cái chốn đào nguyên trung. Loại cảm giác này quá chân thật, nếu không phải rõ ràng ý thức được chính mình ở trong trò chơi, nàng thật sự sẽ cho rằng đây là thế giới hiện thực. Cố Khê Kiều không có lại xem đi xuống, nàng còn nhớ rõ Giang Thư Huyền ở Tân thủ thôn, vì thế mở ra bản đồ chuẩn bị qua đi. Lúc này phía sau lại truyền đến vừa đến lệnh lùng thanh âm, ngươi chính là một cố ngàn năm. Nghe được thanh âm Cố Khê Kiều quay đầu lại, liếc mắt một cái liền thấy đứng ở phía sau cách đó không xa an mặc màu trắng đại hiệp quần áo kiếm khách, chỉ liếc mắt một cái, Cố Khê Kiều liền biết hắn cũng là có giả thuyết mũ giáp người, đây là Kiều Thiên vóng đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn mỗi cái bảng xếp hạng xếp hạng đệ nhất đều sẽ đưa tặng một cái giả thuyết mũ giáp, mặt khác chỉ có thể lấy tiền mua sắm, hạn lượng 500 cái, mỗi cái 2 vế đút, bất quá chơi trò chơi đều là thiêu tiền người, này 2 vế đút bọn họ cũng không thèm để ý, thậm chí là cung không đủ cầu. bạch y kiếm khách trên đầu đỉnh hai cái đại đại tự phàm sinh, hắn nhìn cố khê tiểu, ánh mắt u lãnh, thần sắc lược hiện tiêu căng. có việc, cố khê tiểu triệu hoán chính mình toạ kỵ chuẩn bị bay đến Tân Thủ thôn. Nàng thanh âm rêu rát, lãnh đạm, Phạm Sinh mày nhíu lại, thanh âm này làm hắn mạc danh nhớ tới một cái ấn tượng không người tốt, ngươi sẽ hỏa tranh sơn dầu sao? Sẽ không. Cố Khê kiểu liếc hắn một cái. Nghe được đáp án Phạm Sinh một chữ không nói, Triệu Hoán Chính Mình tọa kỵ lập tức rời đi, dứt khoát lưu loát. Thật là một chút đều không lễ phép, Cố Khê kiểu cũng Triệu Hoán Chính Mình tọa kỵ, một bên triệu Tân Thủ thôn bay đi, một bên nhàn nhạt nghĩ Giang thư huyền ở tân thủ thôn không đãi bao lâu, liền thấy một cái ăn mặc hồng nhạt, quần áo tiểu lò lì chiều chính mình bay qua tới, hắc hắc, giang ca, ca cảm giác thế nào? Rất kỳ quái cảm giác Giang thư huyền tại chỗ đi rồi vài vòng, lại sờ sờ bên người đạm sắc hành hoa, quá chân thật, rất khó đi phân rõ hiện thực cùng giả thuyết. Chờ mũ giáp có thể đại quy mô sinh sản, đến lúc đó trong trò chơi nhiệm vụ liền sẽ lấy mỗi người buồn mạo xuất hiện, đương nhiên, Tướng Mạo có thể trên dưới điều 100. Cố Khê Kiều lãnh Giang Thư Huyền đi rồi mấy cái địa phương, hai người bọn họ liền không phải tới chơi trò chơi, mà là ở trò chơi giấm cảnh. Hai người tâm tình đều thực hảo, trong trò chơi cảnh tượng thực quá thật, ở chỗ này tản bộ cùng thế giới hiện thực không có gì bất đồng. Ở trong trò chơi thể nghiệm một phen sau, Giang Thư Huyền có điểm chờ mong cố Khê Kiều nói cái kia thế giới giả thuyết. Liên một cái trò chơi đều có thể rất thật đến như thế trình độ. Như vậy một cái thế giới giả thuyết đâu. Tự nhiên không cần nhiều lời. Giới quốc ở toàn cầu thịnh hành một phen, không bởi vì đừng, liền bởi vì một cái nho nhỏ trò chơi, một cái nho nhỏ mũ giáp, lại làm vô số đề cập cái này, lĩnh vực người điên cuồng truy phùng. Ngoại giới, giả thuyết mũ giáp 2 vé đúp giá cả đã bị xào tới rồi 15 vé đúp. Chương 251 thế giới giả thuyết 6. Này đó ít sư nhóm may mắn lấy giá cao mua một cái mũ giáp liên bắt đầu mã bất đình để nghiên cứu, nhưng mà cái này giả thuyết mũ giáp quá cao cấp, bọn họ vô luận như thế nào đều tìm không thấy một kia manh mối, chỉ ở mũ giáp tìm được một khối móng tay cái đại chim, cảm thấy đây là toàn bộ mũ giáp tinh hoa. bất hạnh vận ít sư nhóm mua không được mũ giáp, những người này đều minh bạch mũ giáp chân quý chỗ nào sẽ bỏ được đi bán, ban đầu lấy mười lăm v xỉ cốt hẻn chuyển nhượng mũ giáp người bắt đầu hối hận không thôi, bởi vì cửu thiên internet công ty chơi nổi lên cao lãnh chính là không sinh sản nhóm thứ hai mũ giáp. Càng lệnh người vô ngữ chính là, bọn họ còn ở trên ọc phỉ xỉ ô hép sẽ tuyên bố một cái hơi bù, đại ý là cái dạng này, bởi vì công ty kinh phí hữu hạ, tạm thời liền không sinh sản mũ giáp. một tháng sau thấy. Thí, các ngươi còn kinh phí hữu hạ. Một cái đầu tư trọng tài tổ hợp là có thể tay không bộ cái mấy trăm vạn, càng đừng nói những cái đó bán chân quý phần mềm, cái nào không phải thượng tám vị số. Kỳ hạ còn kinh doanh lập tức nhất hỏa vong dù, nói kinh phí hữu hạn, ai tin. Dù sao bọn họ là không tin. Nhưng mà không tin có ích lợi gì. Cựu thiên công ty chính là như thế cao lãnh, nói không sinh sản liền không sinh sản. Cái kia tuyên bố thanh minh ấy bổ phía dưới bình luận đã phá 10 vạn, chứng thúi cũng bị tạp vô số, nhưng bọn họ chính là thờ ơ. Này đó cấp bách chờ đợi mũ giáp cư dân mạng nhóm Đa Ma đến không biết giận chỉ có thể một soát cựu thiên hoặc phỉ xì ở website, hy vọng ngày nọ buổi sáng tỉnh lại là có thể nhìn đến muốn tuyên bố mũ giáp tin tức. Những cái đó mua được mũ giáp người chơi liền bắt đầu ở diễn đàn khoe ra, kỳ thật có mũ giáp cũng không tốt, hôm nay đánh phó bản thời điểm cảm giác đau đớn không điều hảo, tử vong trong nháy mắt kia đau chết lao nương. Một, có một ngày thượng tuyến thời điểm nhìn đến một con láo hổ ở ta phía trước, cảm giác liền cùng thật sự giống nhau, mẹ nó Tiểu gia bệnh tim hơi kém không phác. Ô ô ta qua sông thời điểm không cẩn thận rớt trong nước, sắc chết ta, anh anh anh. Trên lầu trầm nến, ngươi thật bất hạnh, ta từ nhỏ liền sợ thủy, nhưng ta ở trò chơi sông đào bảo vệ thành học xong bơi lội, ngày hôm qua cùng bằng hữu đi bể bơi thời điểm, ta bơi một vòng, nhưng đem bọn họ sợ ngây người. Trên lầu gờ di, ta cảm giác tìm được rồi tân chơi pháp. 1, 2, 10086 Ma trứng, ta như thế nào cảm thấy nhóm người này người đều ở khoe ra. Nha loại người này nên tiêu chết. Giao ra mũ giáp không giết. Một lâu mi mi, người muốn sợ đau nói liền đem mũ giáp chuyển nhượng cho ta đi. 3 vê đút ta thu. 4 vê đút cho ta đi. Ta nói 7 vê đút nói có thể hay không có vẻ rất nhiều. Chợ đen thượng đều 15 vê đút, trên lầu vài vị làm ơn đừng khôi hải. Bên trong tin tức cựu thiên tháng sau sẽ phát hành 1.000 cái mũ giáp. Địa điểm là đế đô, đại gia chuẩn bị tốt vé máy bay. Thiệt hay giả? Như thế nào sẽ ở đế đô? Bên trong tin tức ngươi sẽ biết. Ta cô mậu nữ nhi đồng học tiểu di nhi tử lao bà chính là cựu thiên công ty công nhân, tin tức lấy đi không tạng. Cái này trong lúc vô tình khai ra tới thiệp phát hỏa, một đêm bạo hồng, cựu thiên công ty tháng sau ở đế đô phát hành giả thuyết mũ giáp tin tức lấy vi rút tốc độ khuyết tán ra tới. Tiêu Vân cùng Ngũ Hoàng Văn hai người bởi vì nhiều cái mũ giáp, hiện tại chơi trò chơi thời gian càng ngày càng trường, thế cho nên cổ võ giả phương diện có điểm chậm trễ, bị Diêu Gia Mục trả đạp đến phi thường đáng thương. Hai người các ngươi cùng lên đi, ta ra ba phần lực. Diêu Gia Mục đứng ở trên sân huấn luyện, nhìn hai người, nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mở miệng. Ngũ Hoàng Văn, mẹ nó người này như thế nào liền như vậy thiếu đánh. Sớm muộn gì làm nhị tiểu trở về ngược ngươi một đốn. Chương 252 thế giới giả thuyết 7. Ngẫm lại lần trước Diêu Tiểu Mục bị Cố Khê tiểu ngược lúc sau trở nên lợi hại hơn sự thật, Ngũ Hoàng Văn lại lập tức lắc đầu, không được không thể làm nhị tiểu ngược Diêu Tiểu Mục, nhị tiểu muốn ngược nói liền ngược hắn đi. Hắn nhất định sẽ không phản kháng. Tiêu Vân, nàng chỉ là cái vô tội cổ võ còn không có nhập môn hài tử, vì cái gì mỗi lần đều phải kéo lên nàng? chẳng lẽ ngũ hoàng văn gia còn chưa đủ hậu sao? không đủ hắn được sao? giờ này khắc này hai người nội tâm hảo tưởng nhị tiểu diêu ra một nỗi lòng ngón tay hai tay khẽ nâng ánh mắt sáng ngời mà nhìn hai người đến đây đi mười phút sau tiêu vân cùng ngũ hoàng văn sống không còn gì liên tiếp nằm trên mặt đất hai đôi mắt đều không có thần nhị tiểu có phải hay không không yêu chúng ta ngũ hoàng văn sâu kín mở miệng Đều là riêu tiểu một cái này yêu diễm đồ đê tiện đoạt đi rồi nhị tiểu lực chú ý. Quả nhiên, ra hoa không bằng hoa dại gương à. Ha ha. Tiêu vân phun ra hai chữ, cao quý lánh diễm ha ha ngũ hoàng văn liếc mắt một cái. Ngoạ tào ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Ngũ hoàng văn bỏ dậy, loát nổi lên tay háo. Tiêu vân ngắm hắn liếc mắt một cái. Ngươi muốn thiên phú cao một chút ngươi cũng có thể bị nhị tiểu ngày thứ dạy dỗ Ngươi nói này trách ai được? Trách hắn chính mình. Ngũ Hoàng Văn yên lặng ngồi sổn một bên, cảm thấy hôm nay phía trước vẫn là không cần cùng Tiêu Vân nói chuyện, hắn đều cố ý không đề cập tới chính mình tư chất kém chuyện này, nàng vì mau tổng chọc chính mình miệng vết thương. Quả nhiên, nơi này không ai yêu hắn, gờ Diêu ra mục vào phòng thay đồ thay đổi một kiện quần áo, ra tới sau hai người còn chưa đi, hắn không khỏi mở miệng, các ngươi đi bệnh viện sao? Làm gì? Ngũ Hoàng Văn mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Ngươi đến bệnh nan y kìa sao? Ngắm lại thật đúng là vui vẻ đâu. Diêu gia mộc không nói lời nào, yên lặng đi rồi. Cái này phát triển không đúng a. Ngũ Hoàng Văn lập tức bỏ dậy, Diêu gia mộc diêu tiểu mộc diêu đầu gỗ tiểu đầu gỗ, ngươi đừng đi, ai cho ta nói rõ ràng a? Ngươi có phải hay không phải rời khỏi chúng ta? Tuy rằng ta là có chút thương tâm nhưng ta còn là hy vọng ngươi một đường đi. Phanh. Lời nói còn chưa nói xong đã bị Diêu gia một bàn tay chụp đến bên người trên cây đi. Muốn nói ngũ hoàng văn thật đúng là chính là ra giải, cổ võ luyện nửa ngày đừng đánh hiệu quả không có, liền một cái kim cương bất hoại chi thân hiệu quả. Đây cũng là Tiêu Vân thường xuyên cười nhạo một cái điểm. Thấy phiền nhân không có, Diêu gia một lúc này mới dừng lại chờ Tiêu Vân. Cố tiểu thư buổi sáng tiến phòng giải phẫu, trước mắt hẳn là tỉnh lại, ta đi xem, các ngươi không đi. Từ từ Tiêu Vân tâm nhẹ dưỡng. Nàng rơ ra bàn tay, ngươi từ từ, lại cho ta nói một lần, ai tiến phòng giải phẫu. Cố khế tiểu, cố tiểu thư. diêu gia một lần này nói được rất chậm, sợ tiêu vân nghe không rõ dường như, gàn từng chữ một mà nói, cuối cùng nghi hoặc, các ngươi không biết. Ngũ Hoàng Văn cũng không giả chết, một cái cá chép lộn mình bỏ dậy, khuôn mặt nghiêm túc, ngươi nói nhị tiểu. Cái này diêu gia một rốt cuộc biết được này hai người còn bị trôn ở cổ. Cảm thấy này cũng không phải kiện cái gì đại sự nhi, hắn liền nói ra tới, ơn, nàng hôm nay phải cho đại lâm nổ chồng cốt thủy. Đại lâm, cộng hành nào? Tuy rằng đây là cứu người chuyện này, ngũ hoàng văn lại không đối cái kia bị cứu người người ôm có cái gì tốt thái độ. Cảm giác được hai người khác thường, diêu gia một theo bản năng nhìn phía hai người, còn không phải là quên cái cốt tùy sao. Cần thiết như vậy. Hắn bởi vì là nhận thức đại lâm cho nên sẽ không cảm thấy có bao nhiêu đại sự. Nhưng là ngũ Hoàng Văn cùng Tiêu Vân cũng không nhận thức đại lâm đồng nhiên nghe được cố khê kiểu cho hắn quên cốt thủy, có điểm tiếp thu không nổi, Tiêu Vân nhìn về phía Diêu Gia Mục, mặt vô biểu tình, cái kia đại lâm người nhận thức. Đúng vậy lần đầu tiên thấy hai người như vậy đứng đắn bộ dáng, Diêu Gia Mục có điểm không thói quen. Trưng 253 Thế giới giả thuyết, 8. Đi thôi, đi trước nhìn xem. Ngũ Hoàng Văn Đảo qua vừa mới không đứng đán, vô vô chính mình ống tay áo cũng chưa tiến vào thay quần áo, trực tiếp cùng tiêu vân rời đi, bị vứt bỏ riêu ra một tổng cảm giác có chỗ nào không đúng, này hai người uống lột thuốc. Bệnh viện nội, cố khê kiều cốt tùy đã nổ trồng hảo, hiện tại y học thượng đối ngoại xưng nổ trồng cốt tùy hiến máu đối thân thể không có thương tổn, cũng cổ vũ đại gia hiến máu, kỳ thật cũng không hoàn toàn là thật sự, mỗi người trong cơ thể đều có tạo huyết tế bào gốc. Này đó tế bào cũng không phải cố tình vô hạn thứ phân liệt, chia đều nứt như vậy nhiều lần số sau liền sẽ bắt đầu ra cả, nhân thể huyết tế bào liền sẽ nhanh chóng giảm xuống. Cho nên quyên huyết gì đó, cả đời bên trong như vậy vài lần là đủ rồi, không làm thất vọng chính mình lương tâm, nhưng là số lần không thể quá nhiều. Mà quyên cốt tủy càng đến thận trọng mà đi, này đối nhân thể thương tổn trình độ lớn hơn nữa. Này đó ngũ hoàng văn cùng diêu gia một đều là biết đến cho nên đang nghe nói cô khê tiểu phải cho ngươi quên cốt tủy khi có điểm sinh khí. Ngũ Hoàng Văn hai tay ôm đầu dựa vào thang máy thượng, ngươi nói nàng làm gì phải cho kia cái gì lâm quên cốt tủy. Còn không có thấy cái kia đại lâm, ngũ Hoàng Văn liền bắt đầu đối hắn thích không nổi. Tiêu vân đếm thang máy tầng lầu, nàng chính là kia tính cách, chuyện gì đều phải nhúng tay, ngươi lại không phải không biết. Đã có thể nàng kia tiểu thân thể, có thể chịu được. Ngũ Hoàng Văn cào cào đầu đi xem sẽ biết. Tiêu Vân cũng là có điểm bất đắc dĩ, chuyện này còn gạt hai người bọn họ, quả thực thật là. Chờ đợi sẽ nhìn đến cô khê kiều khi xem không hảo hảo sửa chữa nàng một đốn. Hai người tưởng đều là như thế này tưởng, chờ chân chính nhìn đến cô khê kiều thời điểm lại luyến tiếp, nàng thuốc tê còn không có tỉnh, trắng nõn trên mặt không có một tia huyết sắc. Ngày xưa trong chẻo hai tròng mắt lúc này gắt gao nhắm, không có một tia nhân khí. Giang Thư Huyền đứng ở mép giường. Nhìn ra được tới hắn tâm tình thật không tốt, môi mỏng gắt gao nhấp, tuấn định thon dài lông mày ninh thành một đoàn, quanh thân áp khí cực thấp, tựa hồ muốn ngưng kết thành băng. Hắn đứng ở nơi đó, tồn tại cảm cực cường, bên cạnh vội vàng kiểm tra tiểu hộ sĩ ngón tay nhịn không được người run rẩy, hơi kém đem khay đánh nghiêng. Nhìn đến tiêu vân cùng ngũ hoàng văn tiến vào, giang thư huyền sắc mặt hoán hạ, đối mặt cố khê tiểu bằng hữu, hắn vẫn là tương đối hữu hảo, ít nhất sẽ không như vậy hai người các ngươi tại đây xem một chút, ta trở về cho nàng lấy ăn. Hai người vội không ngừng gật đầu, nhìn theo Giang Thư Huyền rời đi. Hắn mới vừa đi trong chốc lát, còn nằm cố khê Tiều liền trộm mở to một con mắt, bị Ngũ Hoàng Văn thấy được. Nhị Tiều ngươi giả bộ ngủ, thiếu chút nữa bị ngươi lừa tới rồi. Hai người các ngươi như thế nào tới? Cố Khê Tiều có điểm bất đắc dĩ, không phải nàng muốn giả bộ ngủ, mà là nàng có điểm sợ Giang Thư Huyền mặt lạnh. Nói lên cái này. Tiêu vân chính là một bụng hỏa, xem xét liếc mắt một cái cô khê kiểu kia trương giấy trắng dường như mặt, lại đè thấp thanh âm, ngươi còn nói, chuyện lớn như vậy nhí ngươi cũng không biết chi một tiếng sao. Gọi điện thoại có như vậy khó sao. Bao lớn điểm chuyện này, nào dùng như vậy long trọng, quan sát 12 tiếng đồng hồ, ta ngày mai buổi sáng liền có thể xuất viện. Cô khê kiểu tự biết đối lý, động đau tử đều, còn bao lớn điểm chuyện này. Tiêu vân chừng nàng liếc mắt một cái, thấy nàng trên mặt trắng bệnh trắng bệnh không có gì huyết sắc, lại nhịn không được mở miệng, có đau hay không, có thể ăn cái gì sao, làm ngũ hoàng văn lập tức đi cho người mua. Giang ca ca trở về cẩm, có điểm mệt, ta trước ngủ một hồi. Gây tê còn không có hoàn toàn quá, Giang thư huyền đi rồi nàng tâm thần thả lỏng lại, thực mau liền ngủ rồi. Tiêu vân cùng ngũ hoàng văn yên lặng đi ngoài cửa chờ, lúc này Diêu gia một mới vội vàng tới rồi. Bị Ngũ Hoàng Văn ngăn lại, nhị kêu ngủ, đường đi vào, ngươi một thân vi khuẩn gì đó. Hào đi, vậy các ngươi mau chân đến xem Đại Lâm sao? Diêu gia một nhìn hai người, cảm thấy hai người bọn họ hẳn là sẽ thực cảm thấy hứng thú. Trưng 254 Thế giới giả thuyết, 9. Đi thôi. Ngũ Hoàng Văn thúc giục, hắn mau chân đến xem cái kêu kêu Đại Lâm đến tổt cùng là cái nào yêu diễm đồ đê tiện. Đại Lâm bởi vì làm giải phẫu. Chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt ICU, bọn họ chỉ có thể ở cửa kính bên xem. Lạc Văn Lãng lúc này đang ngồi ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU ngoại ghế dài thượng, Ngũ Hoàng Văn có điểm kỳ quái, Lạc Văn Lãng như thế nào sẽ tại đây? Hắn là Đại Lâm ca ca. Diêu gia mộp đi tới phòng chăm sóc đặc biệt ICU cửa sổ bên, Đại Lâm nằm ở trên giường, hai tròng mắt nhắm chặt, trên đùi cùng trên đầu đều cắm cái ống, bên ngoài một đoạn còn lộ ra thật dài ống tiêm. Đại lâm diện mạo ngoan ngoãn, lúc này càng là đáng thương hề hề cực kỳ, hồn ảo muốn tới xem yêu diễm đồ đê tiện ngũ Hoàng Văn tức khắc đã không có thanh âm. Nghe Diêu gia một giảng lạc gia huynh đệ chuyện này, ngũ Hoàng Văn không hề nói cái gì, hai người nhìn một hồi liền nhìn lại khê tiểu châu đó, bất quá có Giang Thư Huyền ở, hai người bọn họ căn bản là không có lấy cớ lưu lại, cho dù là có lấy cớ, bọn họ cũng không dám lưu, cọ sát tới rồi buổi tối bệnh viện muốn đóng cửa thời điểm kia đi. Giải phẫu thực thành công, đại lâm buổi tối tỉnh lại quá một lần, cố khê kiểu quan sát 12 tiếng đồng hồ sau cũng phi thường bình thường, Giang Thư huyền thấy nàng tinh thần hảo rất nhiều, lúc này mới yên tâm. Sáng sớm hôm sau liền bình thường xuất viện, tại đây chờ, ta đi để xe. Giang Thư huyền xe ở Gaza, không nghĩ làm cố khê kiểu nhiều đi một chuyến lộ, nàng liền làm nàng ở cửa chờ. cố khê kiểu tưởng nói nàng thật sự không như vậy yêu đất bất quá nhìn hắn mặt đành phải sờ sờ cái mũi không nói lời nào. "Hảo đi." Nàng vẫn là đối lý. Chờ Giang Thư Huyền thời điểm, nàng liền dựa vào đại môn biên cây cột thượng chơi di động. "Cố tiểu thư." Phía sau truyền đến một đạo thanh âm.